Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 502 cầu ma vào kinh phẩm ở bốn vị thiên sứ chi vương nhìn soi mói. Tống nhân có vẻ hơi lúc túng. Mình liệu có thể sống lại ô truy? liền chính hắn cũng không có đem cầm. Có hay không bắt đầu sử dụng ngoan nhân đại đế thần chi thêm thuộc tính? Hắn cũng không phổ. Thật sự là ô truy tình huống quá đặc thù rồi. Trước kia là chỉ có một tân sinh ra ý thức. Bây giờ lại vừa là hai loại ý thức đều tại tranh đoạt cùng một thân thể. Vô luận đối với ô truy vốn đang là tân sinh ra. Cổ thân thể này đều là mình. Coi như là gần chết người hay là hoạt tử nhân mà ngoan nhân đại đế thêm sống lại thuộc tính. Còn dư lại hai lần. Nhưng là... Nàng sống lại điều kiện là thân thể hoàn chỉnh. Vô ý thức. Lợi dụng thiên đạo võng cấp cho tiện lợi đem đạo ý thức kia tìm về cũng uy về bản thể cho nên nói bây giờ tình huống này hắn cũng nói không chừng a mà ô han cũng không biết ngoan nhân đại đế chuyện nàng thật sự hy vọng là chính mình tiếp tục tới linh cảm viết đạo đức kinh nhìn lại có thể đưa tới oanh động đem long thi thả ở bên cạnh mình vạn nhất hấp dẫn đi xuống thứ gì hoặc là ban thưởng loại ô truy có thể dính chút ánh sáng Làm không tốt là tốt đây Đối mặt tứ vương nhìn chăm chú Tống nhân muốn nói chút gì Nhưng là cánh tay sật sật Vừa quay đầu Liền thấy tiểu hề đáng thương nhìn mình Cặp mắt ướt át trơn nhuận Chà Người mau cứu ô truy đại ca đi Mặc dù tiểu hề không nhớ nổi này vị đại ca ca Nhưng lại có thể cảm nhận được Hắn đối tiểu hề rất trọng yếu Giống như thân nhân Liền giống như ngươi Tiểu hề cửa ra lên tiếng xin sò cho Tiểu hề coi như là ô truy nhìn lớn lên Từ nhỏ Tiểu hề liền bị cấp cho kỳ vọng rất lớn Trong cuộc đối với nàng quản thúc cực kỳ nghiêm khắc Dù sao nàng thừa tái long tục tương lai hy vọng Người sở hữu mời nàng Sợ nàng Nhưng chỉ có ô truy có thể len lén mang theo nàng Ở khắp nơi chặt trương sinh sống chung Có thể để cho nàng buông lỏng. Có thể để cho nàng cười vui. Càng là vì cứu nàng, sống lại nàng quá sang tánh mạng mình. Từ mặt khác mà nói, ô truy chính là nàng thân ca ca. Có tiểu hề cầu tha thứ. Tống nhân còn có thể làm sao? Tiểu hề là con gái nàng. Ô truy lại vừa là anh nàng. Dựa theo này bối phận mà nói chuyện. Kia ô truy khởi không phải mình. Hộ theo lý cứu, theo lý cứu. Tống Nhân vỗ nhẹ nhẹ một cái tiểu hề non nớt tay nhỏ cứu cha cứu. Nghe Tống Nhân nói như vậy. Bốn đại thiên sứ chi vương tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Có Tống Nhân những lời này. Hết thầy liền bùn thỏa rồi. Ô truy một khi trở về. Đem sẽ cho các nàng bằng thêm một sự giúp đỡ lớn. Dù sao. Hắn chính là long tục hoàng tộc huyết mạch. Mà bây giờ long tục hoàng tộc huyết mạch. Có thể là phi thường hiếm hoi. Năm đó tàn sát. Khiến cho không biết bao nhiêu hoàng mạch hoàn toàn đoạn tuyệt hoặc là hủy diệt. Tống nhân ở lại thiên sứ chân giới. Cũng nhờ cậy ô han đám người. Cho hắn tìm vài người. Theo thứ tự là lão sư kiếm vô trần. huyền thần cùng với lão cha tống nhân đầu. Dù sao bây giờ bọn hắn xem như đứng ở cùng trên một sợi dây rồi. Giúp mình tìm người hẳn là dễ như trở bàn tay Nói thế nào cũng là một cái chân giới Đỉnh kim tự tháp sắc nhọn tồn tại Mà khi ô han nghe tống nhân lão cha kêu tống nhân đầu lúc từng cái sắc mặt phòng đỏ bừng Tống nhân thở dài một cái, muốn cười thì cứ việc cười đi Không có không có Chỉ là đột nhiên rất muốn kiến thức kiến thức cha ngươi rốt cuộc hình dạng thế nào Có thể bồi dưỡng được ngươi ưu tú như vậy con trai Yên tâm đi Chúng ta sẽ hết sức Khoảng thời gian này Ngươi muốn ăn cái gì Muốn uống gì cứ việc nói cho chúng ta biết Một khi có linh cảm Vội vàng cho chúng ta biết Chúng ta sẽ trước tiên đem Ô đại ca thân thể Nazi đến bên cạnh ngươi Ô Han nói Tống nhân gật đầu một cái Nhưng vẫn là nói Ngươi cũng đừng đối với ta báo quá lớn hy vọng Ngươi biết Ô Han trầm mặt xuống Một hồi sau trên mặt lại lần nữa hiện ra nụ cười, ta biết, hết sức là được. Bây giờ Tống Nhân hoàn toàn đoán là thiên sứ giới khách quý. Cấp cho đặc quyền cũng là lớn vô cùng. Càng là có cánh thiên sứ. Tùy ý đi bộ. Lần lượt đem tứ đại hoàng đình vị trí chạy hết một lần. Trừ đi một tí cấm địa không đi được ngoại. Về phần tiểu hề. Là được bảo hộ rất kín. Rất sợ có người sẽ liên nghĩ đến cái gì Tuy nhưng cái ý nghĩ này không người dám suy nghĩ Dù sao mấy vạn năm tiền nhân vật Còn khôi phục được tiểu hài dáng vẻ Coi như người thế hệ trước đời đang cùng trước phỏng chừng cũng không dám nghĩ huống chi Bây giờ đại đa số đều là một đời mới nhân Đâu để ý được nhiều như vậy Đạo đức kinh toàn thư tổng tổng là hơn 5,100 tự Tống nhân dĩ nhiên đều biết bây giờ đổi mới bốn mươi tám cái ẩm chứa đại đạo tự cũng đã là lưu danh trở thành bây giờ các cái vì diện truyền kỳ giai tác dù sao hắn là người thứ nhất hấp dẫn ra đế sư cùng quân sư nhân thậm chí rất nhiều người cũng hy vọng hắn có thể đem còn thừa lại bốn người cũng hấp dẫn đi ra thấy dung mạo cái kia thiên thê là cái gì kia sáu cái leo lên phía trên nhân lại là ai đang làm gì mấy trăm ngàn năm đến Bọn họ vẫn cho là chỉ có đế sư một người Nhưng nhưng bởi vì tống nhân Cho bọn hắn mở ra tân thế giới Các giới các vị diện Mỗi ngày không biết sinh ra bao nhiêu tác phẩm Có thần chi Không thần chi Bách thế văn Đế văn Nhưng xưa nay hấp dẫn không ra vị kia quân sư tới Hắn Lại là ai Tại sao nhìn cái kia toàn thân rách nát khôi ráp dáng vẻ Luôn có một loại phát từ đáy lòng kính nể cùng kính ngưỡng cảm. Chỉ tiếc Tống Nhân biến mất cũng không biết bị cái kia trời đánh cho bắt cóc đi nha. Tống Nhân cũng tò mò. Làm một thiên bách càng đế. Tùy tùy tiện tiện một ngày số vạn chứ đổi mới hắn một. Đổi mới đạo đức kinh này một ngàn hai trăm bát tự. Nhất định chính là sửng sốt một chút công phu nhưng hắn luôn cảm thấy bất an dù sao thánh nhân lão tử nhân quả cũng không tốt xính a tống nhân ở mài thời gian cũng đang quan sát vạn nhất ô truy vốn là ý thức đột nhiên thành công đem khác một đạo cắn nuốt mất rồi liền không cần mình thật tốt hắn mỗi ngày trong lúc sành dối ngay tại đổi mới hắn cầu ma làm số chữ đi đến ba mươi vạn chữ thời điểm rút cuộc Ở thiên sứ chân giới, có người phát hiện, ở khác chân giới, không lục ra được có liên quan tống nhân sách mới nội dung, cũng đồng bộ không tới. Nhưng lại ở thiên sứ chân giới phát hiện, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vì kia mỗi cái chân giới đều tải tìm? Ở thiên sứ chân giới xác suất này quá lớn. Trong lúc nhất thời, vô số thám tử bắt đầu ra bên ngoài truyền bá tin tức ùn ùn mà ngay hôm nay tống nhân toàn thân thoải mái đổi mới xong rồi cầu ma sau thiên địa bắt đầu hiển hóa cũng có hảo nhiên thanh âm vang vọng linh thư võng chúc mừng cầu ma bị thu tiến tinh phẩm lan linh thư võng khen thưởng có bản lãnh tới đánh ta a hai nghìn ba trăm năm tử liên hoa một gốc rồi sau đó chân trời từ từ ngưng hiện cầu ma dòng chữ quả nhiên vô số người muốn tìm tìm ở thiên sứ chân giới Tàng long chân giới Lôi mặt lão tổ lôi vô cực đi ra Hắn hai tấn có chút mối tiêu Nhưng lại không giấu được trên người hùng hồn khí thí Lão tổ, người bế quan đi ra có vài tên lôi mặt thanh niên đi tới Vẻ mặt hưng phấn Lôi vô cực trên mặt lộ nụ cười hiền hòa Đúng nha Này nhất bế quan chính là ba ngàn năm Mau cùng lão tổ nói một chút Gần đây có cái gì kỳ văn gì sự ấy ư Vừa vặn giải buồn một chút Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 503 ránh trời bên dưới hát Một lá thư tứ thần chi Tổng tổng là mi chi Hay lại là chúng ta lôi long nhất mạch nhà ai tiểu tử a Lời hại như vậy Mau dẫn tới để cho lão tổ gặp một chút lôi vô cực hứng thú Bận rộn hỏi Mấy người thanh niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cuối cùng đồng loạt lay động đầu. Hồi bẩm lão tổ. Hắn là chúng ta lôi mạch nhất mạch nhân. Khả năng vì 8 phần 10. Nhưng còn có 2 thành lại là không phải. Bởi vì chúng ta lôi mạch tất cả mọi người đều ở. Cũng tất cả đều loại bỏ. Hơn nữa hôm đó ở chân trời. Hấp dẫn đế sư đi ra. Lôi long tư ảnh biến ảo. Bản thể. Bản thể với ngươi có chút tương tự Cho nên Cái kia Khủ mấy cái phản bối có chút ngượng ngùng Lôi vô cực xứng sờ Chừng mắt nhìn sau Rất nhanh thì mặt già đỏ lên Một đám tiểu thí hài nghĩ gì vậy Chẳng lẽ hay là ta con tư sinh không được Ta mình làm gì rồi ta chẳng lẽ không biết sao Không tin ngươi xem mà Một nữ tính long nhân đánh mở thiên địa phóng Đêm hôm đó sở phách thu tới biểu diễn cho lôi vô cực nhìn Lôi vô cực mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn Trên internet Chính là đế sư cho gọi ra từng quyển vốn là bách thí Ban thưởng thành đế văn Bao gồm một tôn tôn thần chi đi ra hình ảnh Thần chi cùng sách vở bên trên thánh quang không ngừng tràn vào vị kia ngơ hồ trong cơ thể Trợ giúp tấn thăng tu vi Thẳng đến một khắc cuối cùng tựa hồ năng lượng quá mức khổng lồ sau lưng hắn một cái to lớn lôi long hư ảnh biến ảo mà ra khi nhìn đến kia toàn thân đùng đùng lôi long lúc lôi vô cực nhất thời xứng sờ thật giống như thật giống như thật với chính mình thật giống như a không đúng ta đều bế quan đã nhiều năm như vậy không tới nơi xuất ra mầm mống a hơn nữa thân là hoàng mạch Bây giờ giao hợp cũng phải báo bị. Tránh cho hoàng mạc lưu lạc. Đây là chuyện gì thấy đến lão tổ hỏi tham qua mục đích tới quang. Lại một cách trong ngày thường tương đối được sủng ái long nhân nói đây là chúng ta thuộc hạ tứ cấp lạc hải vị diện phân đà quay chuột đến. Trên thực tế. Bây giờ hắn có thể nổi danh. Chúng ta long tộc cũng xích mít. Nhưng chính là không tìm được người này. Bây giờ. Chúng ta lôi mạch là trọng điểm đối tượng hoài nghi. Có mấy cái long tộc nhân nhiều năm đi ra ngoài chưa về. Cũng sắp mục tiêu thả ở trên người bọn họ. Có thể trước đây không lâu. Có người ở thiên sứ chân giới phát hiện hắn. Không qua một cái chân giới quá lớn. Không thể so với một cái vị diện. Hắn còn hấp dẫn ra rồi quân sư. Ngược lại tất cả mọi người là gọi như vậy. Bởi vì hắn một thân khôi giáp giống như ở trên chiến trường mang binh hướng phong tướng quân. nghe mấy cái phản bối ồn ào, vẻ mặt sùng bái dáng vẻ, lôi vô cực như cũ nhìn trên internet đảo kia lôi long, thấy thế nào? thế nào cảm giác như chính mình? được, ta đây phải đi thiên sứ chân giới đi một chuyến, sẽ đi gặp người này lôi vô cực có chút hiếu kỳ, liền muốn đồng thủ, lại bị mấy cái phản bối cho cản lại, ngày phỏng chừng không đi được. Tại sao thiên sứ chân giới đem hắn chiếm đoạt không phải nói là ta long tộc nhân sao lôi vô cực hỏi. Một cách long nhân lắc đầu một cái này đảo là không phải bởi vì ô truy. Ô truy nghe được người này tên của. Lôi vô cực nhất thời những mày một cái. Nhìn về phía mấy người. Các ngươi làm sao biết tên hắn. Đối với tống nhân ban bố thứ 8 huyền sách. Bại lộ vị trí. Ô han cũng không trách tội. Dùng Tống Nhân lời nói Chính là lấy chiến nuôi chiến Có lẽ ở viết một bộ khác thư thời điểm là có thể tới linh cảm tiếp tục đây Đúng rồi Ta muốn hỏi một chút Chính là các ngươi có thể hay không giải trừ một cái vị diện internet Tống Nhân hôm nay nhớ lại một món rất trọng yếu chuyện Nhìn về phía đang cùng tiểu hề chơi đùa ô han Ô han sửng sốt một chút Giải trừ tại sao phải giải trừ Internet tồn tại Đối với từng cách vị diện mà nói Đó chính là thiên đại ban thưởng Là vô số vô vọng bước vào tu hành giả một cách khác cái quật khởi con đường Thiên đế các hậu trường bảo vật là lấy không bao giờ hết Mọi người có thể thông qua Internet truyền tin tức Có thể gia tăng sinh hoạt giải trí Có thể được người khác tôn trọng Có thể được đủ loại bảo vật Cũng có thể kích thích thần chi. Bảo vệ mình. Bảo vệ thân nhân. Rất nhiều đồ vật. Là truyền thống thời gian không cách nào so sánh. Tại sao phải giải trừ Internet đâu rồi? Này giải thích không thông A. Thế nào? Là ngươi cái kia vị diện đây là ngươi chính mình ý tứ cũng là ngươi cái kia vị diện người sở hữu ý tứ tống nhân gục mí mắt nhìn ô Han. Cuối cùng minh bạch. Cái gì gọi là ngươi nói một câu. Nữ nhân sẽ hỏi ngươi mười câu ý Ta chính là hỏi một chút mà thôi Về phần dọc theo nhiều độ như vậy à Ta chính là hỏi một chút cùng tò mò Chủ yếu mới vừa rồi hơi có điểm có liên quan cảm ngộ Liên quan đến vũ trụ Tống nhân lời còn chưa nói hết Đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ một chút Ngay sau đó Đó là bên tai tiếng gió vun vút Tựa hồ đã qua thật lâu Vừa tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt Tống nhân dưới chân một thật Chỉ cảm thấy ngực phản phất đè một tảng đá lớn Vừa mở mắt Liền thấy ở trước mặt nơi Ô Han dẫn vẻ mặt hiếu kỳ tiểu hề đứng Mà ở ba người trước mặt là một nơi sánh trời Không Xác thực nói Là một cái to lớn thâm uyên hoành tuyên ở phía trước Phía dưới nước sơn đen như mực Giống như cái động không đáy Tựa hồ có thể chiếm đoạt tâm thần người Để cho người ta đi vào trầm luôn Ở trên vực sâu Một vài chỗ truyền tới tiếng gió vun vút Số lớn khó có thể tưởng tượng linh lực hột gào thép phúng bạc Cuồn cuộn như nước thủy triều Để cho người ta nghe ngóng Thoải mái cả người lỗ chân lông thư giãn Loại cảnh tượng này để cho người ta chố mắt nghẹn họng sau khi Càng nhiều là tràn đầy huyền bí cùng phượng dị tống nhân bước nhanh hai bước tới Nhìn hết thầy các thứ này Không khỏi nuốt nước miếng một cái Còn có thần kỳ như vậy địa phương Trước hắn đi vòng vo lâu như vậy lại không phát hiện Không, nhớ lại mới vừa rồi Ô Han mang tới mình cảm thụ, Đây cũng là vừa ra cực kỳ bí mật không gian Sau một khắc Sắp tới trên trăm đảo khí tức kinh khủng Từ mờ bên kia tới quét nhìn tống nhân Này mỗi một đảo đều là tổ cảnh cường giả Trên trăm vị có thể so với thiên sứ chi vương tổ cảnh cường giả vẫn đợi ở chỗ này yên lặng bảo vệ quá kinh khủng đi không hố là nhất giới nơi rất nhanh tựa hồ chứng thực thân phận trăm đạo ý thức đều biến mất hết không thấy đi thôi ô han nói xong kéo tiểu hề lúc đó theo thâm uyên cứ như vậy nhảy xuống ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào ạ tống nhân hô to nhưng ô han đã đi xuống tống nhân lẩm bẩm đôi câu nhìn phía dưới thâm uyên thở dài một cái Huy động một đôi cánh đi theo xuống. Dù sao tiểu hề đi theo đi xuống, hắn phải đi a Tống nhân không ngừng mà xuống. Không khí cũng càng ngày càng âm lãnh. Cũng không biết giảm xuống bao lâu. Tựa hồ sắp tới 3. 4 vạn mét. Theo đáp xuống, một loại cổ lão cùng thây lương khí tức đập vào mặt giống như là trở lại thời đại thái cổ. Tống nhân lập tức phòng bị. Cả người khí tức chấn động. Rồi sau đó cái chán trọng đồng đảo qua Liền thấy được phía trước ô han sắc tiểu hề tay chính đi về phía trước Tống Nhân vừa mới động Dưới chân tựa hồ dậm ở cát phía trên Vừa cúi đầu Liền thấy được vô số lam sắc tinh lóng lánh hạt nhỏ Đây là Cực phẩm linh tinh xa nhiều như vậy ánh mắt của Tống Nhân nhìn lại Trung quanh tất cả đều là Giống như bãi cát Nếu là hắn đợi ở chỗ này tu hành, so với bên cạnh thả một trăm hai trăm cách đo ra quan tài đều mạnh hơn a Tống nhân nuốt nước miếng một cái, đuổi bám chặt theo. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm linh bốn mười hai mai mầm mỗng chi thanh liên loại theo không ngừng đi sâu vào. Dọc theo đường đi cực phẩm linh kinh xa càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng. Trực tiếp thành hòn đá như vậy. Khắp nơi đều có. Cổ lão tang thương khí tức ở phía trên tràn ngập thần hoa vô tận còn có còn lại thần bí màu sắc rực rỡ tinh thể. Giống liền sau đó một khắc. Một tiếng giống to. Một cái nửa người dưới là xà thân thể. Cả người bao trùm tử sắc miếng vầy. Nửa thân người trên ba đầu sáu tay tinh thú chợt từ trong bóng tối nhào tới. Sáu huyền trực tiếp đánh về phía ô han. Tống nhân cả kinh liền phải nhắc nhở ô han lại kéo tiểu hề đứng lại. Ông Sáu cái quả đấm, lại trực tiếp ở ô han phía trước miễn cứng đánh ra một cái lỗ đen đến. Nhưng rất nhanh, cổ nó trên có một cái to lớn thiết liên đem băng bó ở. Nếu như ô han tiến thêm một bước về phía trước, nhất định sẽ bị đánh bể hoặc là bị lỗ đen chiếm đoạt. Nếu như đổi thành người khác, bất ngờ không kịp đề phòng thật có khả năng đến nói. Hoặc có lẽ là không biết đảo cụ thể đường đi. Bước vào thủ hộ kinh thú thiết liên trong phạm vi Cho dù là bán tổ cảnh Tổ cảnh cũng có thể giết chết Quá hung tàn đi Ô han là không có chút nào ngoài ý muốn Chỉ có tiểu hề nắm thật chặt tay nàng Sau đó lo âu xoay đầu lại Nhìn về phía tống nhân Tống nhân liếm môi một cái đuổi đi theo sát Đây thật là một bước sai liền sinh tử khó liệu rồi Đầu này tinh thú miệng đầy răng nanh. Sáu cái cánh tay nằm trên đất. Chảy nước miếng. Nhìn về phía ô han ba người. tràn đầy tham lam. Nhưng không biết sao trong bóng tối kia cái thiết liên thật chặt đổi nó. Phía trên phủ văn lói lên. Cũng không biết là chỗ nào luyện. Chính là bởi vì này thần bí thiết liên khiến nó không cách nào xông lên ăn ngốn nghiến, Nó phấn hận đập vào mặt đất, gầm thép. Theo sát điểm ô han lên tiếng nhắc nhở, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước. Tống nhân gật đầu liên tục. Nhẹ nhàng vừa quay đầu lại mới phát hiện. Hắn mới vừa rồi đường về đã bị hắc ám cắn nuốt. Không nhìn thấy. Khắc ở cực phẩm linh tinh xa bên trên dấu chân cũng mất vết tích. Hắn đây nương nếu như lạc đường. Một hồi đi loạn. liền thật bị xé thành bát muối rồi. Hư hư hư hoa lạc lạc trong bóng tối. Tống Nhân có thể nghe bên trong vô số thiết liên xuôi ngược âm thanh. Thậm chí còn có với nhau cắn xé âm thanh. Giống giống giống một đường tới. Không ngừng có đủ loại nuôi dưỡng ở chỗ này trong bóng tối hung tàn tinh thú nhào tới. Mỗi lần cũng cách bọn họ chỉ có một chút khoảng cách. Tống Nhân nhìn thấy một cái toàn thân bao trùm tử sắc miếng vậy. Như một đạo tử điện như thế chớp mắt tới tinh thú. Cũng nhìn thấy một con cả người kim quang hừng hực. Cháy hừng hực. Dài một cái cá xấu đuôi hình người tinh thú. Một đường hướng sâu bên trong đi kinh khủng như vậy. Có thể tiêu diệt tổ cảnh tinh thú lại cũng có không dưới trăm con. Quá kinh khủng đi. Rốt cuộc là sao đồ vật. Cần muốn bố trí như vậy mà nhiều chút tổ cảnh tinh thú. Như thế nào bị bắt. Hơn nữa xuyên ở chỗ này tống nhân càng đi càng kinh ngạc. Cho tới đến cuối cùng. liền với trên người U-Han. Cũng là ánh vàng rừng rực. Tinh khí dâng trào. Ở tại trên đỉnh đầu. rủ xuống vạn sởi tơ. Một ít hàn quang như lưới dao sắc bén tay vừa đụng xúc. Nhất thời kêu thảm thiết mà lui về. Thẳng đến. Ở trước mặt bọn họ. Xuất hiện một cái huyệt động. Giống như tuyên cổ trường tồn. Cũng không biết có bao nhiêu vạn năm rồi. Bên trong vô cùng nguyên tử tiên quang từng luồng từng đảo. Vô cùng vô tận nổi lơ lửng, Ô Han trực tiếp mà vào tống nhân cũng đi vào theo. Trong nháy mắt, phản phất một chút từ trong nước đến mặt đất một dạng để cho người ta buông lòng rất nhiều. Ô Han ngừng lại. Hang động cũng không tối tăm, Bị đủ loại bay lượn chiếu sáng rỡ. Một mảnh sáng trưng. Nhìn như một cái thần chi hốc độ. Một mảnh thần thánh nhất tường cùng khí tức nhào tới. Nơi này tựa hồ ẩm chứa khó mà nói rõ đại đạo Có kinh văn nổ ầm, Đinh tai nhức ấp Để cho người ta tỉnh ngộ Tống nhân nhìn thấy một mảnh tinh đồ Một mảnh Rất lớn tinh đồ Xác thực nói Không giống tinh đồ Ngược lại giống như hắn kiếp trước thật sự bái kiến đủ loại tinh tỏa Dày đặc Do đại đại tiểu tiểu bất đồng điểm sáng với nhau liên tiếp Mà ở trung gian vị trí, có một gốc thanh liên yên lặng mà đứng, giống như tắm rễ ở khắp vũ trụ. Nó cũng không cao. Bất quá dài hơn nửa mét. Chỉ có tam diệp. Dễ cây trong sáng. Phiến lá non nớt. Thanh thúy ướt áp. Có một loại sinh cơ bừng bừng. Tràn ra hỗn độn khí. Đây chính là 12 mầm mống một trong. Toàn bộ Internet diễn sinh loại tử nguyên đầu ô han chỉ một cách thanh liên nói. Tống Nhân xứng sờ không nghĩ tới nó lại là một gốc thanh liên Mà ô han là tiếp tục chỉ một cách chung quanh những thứ kia lớn nhỏ không đều điểm sáng cùng tia đường Bây giờ ngươi sở chứng kiến liền là thiên sứ chân giới bên dưới Toàn bộ internet vì diện tiết điểm Những thứ này lớn nhỏ không đều điểm sáng Chính là mỗi cách vì diện internet mầm mống Nghe được ô han lời nói Tống Nhân vẻ mặt khiếp sợ Cách này cùng ban đầu ở đạo tử môn sở chứng kiến như vậy đại thổ khác nhau hoàn toàn. Hết thầy hết thầy quá vư huyễn đi. Giải trừ một người trong đó vì diện internet. Thực ra rất đơn giản. Nhìn thấy cái kia điểm sáng rồi không? Nó phía sau diễn sinh ra rồi tám cái ít một chút điểm sáng. Đại biểu bất đồng vì diện. Chỉ cần theo nó phía sau điều này sởi tơ bóp gãy nó. Phía sau liền hoàn toàn biến mất rồi Không hề do bên trên nhất cấp khống chế Theo ánh mắt của ô han nhìn tống nhân sắc mặt Vui mừng chỉ đơn giản như vậy à Ô han nhìn tống nhân nụ cười trên mặt Đột nhiên cười Có phải hay không là rất đơn giản không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy bóp gãy nó Giống như bóp gãy trên một cây đại thụ Một cây cành khu dọc theo một cây cành cây Một phiến diệp tử như thế Tống Nhân gật đầu liên tục. Ô Han không nói. Tống Nhân nhìn dày đặt internet tiết điểm. Đột nhiên hơi chậm lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía. Chính ý vị thân trường nhìn hắn ô Han. Nhất thời mặt đầy như đưa đám. Suy nghĩ chung quanh một đường tới kia nguy hiểm để cho người ta không xét mà run. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Người chỗ vị diện hẳn là lạc hải vị diện diễn sinh ra đi mầm mống. Mà lạc hải vị diện lại vừa là long tộc trực thuộc vị diện. Cho nên muốn muốn cắt đoạn mố một cách vị diện. ngươi được tiến vào long tộc kho cách viên này nguyên thủy mấu thể mầm mống địa phương. Ta nói có đúng hay không ô han nói. Tống nhân chỉ cảm thấy một trận vô lực đứng lên. Làm một đá từng muốn trở thành 12 chân giới long đầu lão đại vị diện. Bọn họ thật sự đặt vào địa phương. Tuyệt đối so với nơi này hung hiểm gấp trăm lần. Muốn đi vào Nói dễ vậy sao Hơn nữa hắn coi là một lão vị a lại là không phải long tục nhân Nhân ra dựa vào cái gì mang ngươi đi vào Nếu như ngươi đi vào đối với bọn họ mầm mống Có cái gì không tốt ý tưởng Kia một khi hủy diệt Coi như đem một cái chân giới căn cơ hoàn toàn phá hủy Đem thiên thiên vạn vạn vị diện làm hỏng Tùy ý ngươi có lớn hơn nữa thân phận cũng không được a Dáng vẻ này ô han đối với hắn chính là móc tim móc phổi. Trừ phi, tống nhân nhìn về phía tiểu hề. Nàng đã từng là bạch long hoàng đình tương lai người dẫn đường. Bây giờ long tộc phân tán. Nếu như nàng lại lần nữa trở thành long tộc tộc trưởng. Tùy tiện hạ một cách mệnh lệnh. Chính mình là được rồi. Không được không được, này trực tiếp đem tiểu hề đẩy lên hiểm đường. Bây giờ vô luận là hắn vẫn tiểu hề Cũng cũng không đủ thực lực tự vệ Khó khăn, khó khăn, khó khăn Tiểu thiên đạo thật đúng là cho mình ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à Ở nơi này địa tu luyện đi Nơi này một ngày Có thể so với bên ngoài một năm Tạm thời ngươi cho giải u buồn tâm tình Bất quá tối đa chỉ có thể đợi một tháng Nhân vì một tháng sau Nơi đây toàn bộ hung thú cũng sẽ cởi ra Đến thời điểm ngươi nghĩ đi cũng không đi được Ô Han nói Tống Nhân nghe một chút trong nháy mắt tâm tình tốt rất nhiều Một ngày có thể so với bên ngoài một năm Một tháng khởi là không phải 30 năm Hắn từ tu luyện đến nay cũng không 30 năm a. Hơn nữa hắn lần trước bị tử khí quán đỉnh Cải tạo thành kim cương lưu ly thể Thu nạp cùng chuyển hóa tốc độ vượt xa quá người thường Nhìn một chút trên mặt đất cực phẩm linh tinh xa tống nhân vội vàng ngồi xếp bằng dẫn sắc lượng lớn năng lượng vào cơ thể. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 5059 long về tổ linh tinh xa. Một loại hàm chứa cực kỳ thuần túi năng lượng cát đá. Ở đó nhiều chút phổ thông vị diện. Nếu như một cách tông môn có mấy hạt, cũng có thể làm cho vô số người đổ xô vào tới trao đổi. Thậm chí ăn trộm đánh cướp. Chớ đừng nói cực phẩm linh tinh xa rồi. Mà ở trong đó. Nhưng là lấy bãi cát hình thức bày khắp toàn bộ phía dưới vực sâu. Cũng không do trước Tống Nhân sau khi phát hiện không khiếp sợ. Tống Nhân bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tiểu hệ đồng dạng là. Chỉ có ô han nhìn kia internet tiết điểm. tự lẩm bẩm, Mầm mống là căn cứ đặc tính huyến hóa ra đến. Nếu như không đoán sai lời nói. Long tục hẳn là một cái mini tiểu kim long đi. Tống Nhân không ngừng dẫn đạo năng lượng khổng lồ vào cơ thể toàn thân không nói ra thông suốt. Ô Han nói không sai, nơi này thật là tu luyện cả ngày, có thể so với ngoại giới thời gian một năm. Hơn nữa còn là 30 ngày thời hạn thời gian. Từ Tống Nhân bắt đầu bắt đầu tu luyện đến bây giờ đều không 30 năm. Cách này không thể nghi ngờ đối với hắn là lớn nhất trong lòng ấy tạng. Bằng không lão muốn long tục mấu thể mầm mống. Dù sao sau lưng hắn là tiểu thiên đạo cấp cho 200 năm thời hạn thời gian cùng với vị diện bên trong. Thiên thiên vạn vạn nhân. Tống nhân thân thể từ từ trở nên lưu ly trong suốt. Cho tới đến cuối cùng. Có thể nhìn bằng mắt thường cách nhìn. Từng cổ một sống như như hồng thủy hùng hồn năng lượng. Điên cuồng từ bốn phương tám hướng bạo xuống tới. Tiến vào tống nhân lục phủ ngũ tạng Hắn da thịt, hắn xương cốt, hắn tỷ tạng kinh mạch tế bào tất cả đều tham lam hút vào. Mà ở loại này cuồng mãnh chiếm đoạt hạ. Tống nhân trong cơ thể linh lực cùng với tinh thần lực. Cũng là bắt đầu chậm rãi leo phồng. Thời gian liền một tí tẻo như thế mà qua. Tống nhân tiến bộ. Có thể nói thật là là tiến triển cực nhanh. Bảy ngày sau tống nhân do bán thánh cảnh sơ kỳ tới trung kỳ. Nửa tháng sau đạt đến đến cuối cùng 25 thiên hậu bán thánh cảnh đại viên mãn Ô Han nhìn trên người tống nhân gia tăng chiếm đoạt năng lượng Cố gắng lên nói Dùng sức chiếm đoạt đi Nơi này đối với lần đầu tiên tới nhân có khá lớn tăng phúc Đến tiếp sau này liền yếu bớt lời hại huống chi Cũng không thể khiến ngươi ở nơi này một mực tu luyện tiếp Nơi này cực phẩm linh tinh xa Có thể là có trọng dụng. Nếu không. Chúng ta thiên sứ chân giới sớm cũng không biết mượn nơi đây bồi dưỡng bao nhiêu cường giả. Cha thiếu chút nữa đồ vật. Ngủ ngày không đủ. Tiểu hề từ bên cạnh địa phương đứng lên. Nhìn nhắm hai mắt tống nhân. Rồi sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì long tục thần thông. Một cái tay cứ như vậy theo như trên mặt đất. Trên người nàng bạc quang lói lên. Sau một khắc. Ở tống nhân chung quanh, nhô lên chín cách linh khí đại long, lộn gào thét long khí như giang hà, lao nhanh không ngừng. Giống như cửa long cùng châu một sảng tịch quyển chứ chung quanh năng lượng nuốt vào tống nhân trong cơ thể. Mà tống nhân chính là viên ghi hạt châu. Nhìn này một ít, ô han hai mắt sáng lên. Long tộc tam đẳng hoàn chỉnh thần thông cửa long về tổ bởi vì tiểu hề trợ giúp. Tống nhân thân thể bắt đầu trở nên đỏ ngầu Một cổ cuồng bạo lực Liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tản ra Đây là sắp đột phá đến tiểu thánh cảnh triệu chứng Không nghĩ tới ở cuối cùng Hắn lại thật làm được Hai tay ô han ôm ngực Một bộ xem cuộc vui dáng vẻ Phúc suy sau một khắc Tựa hồ năng lượng phổng lồ hơi quá đầu Một cổ xích hồng hỏa diễm chợt từ tống nhân trong cơ thể xông tới Đem thân thể của hắn bao quanh Điên cuồng trước thiêu Mà tại loại này xích hồng hỏa diễm cháy hạ Tống nhân trên xa bắt đầu có lôi điện lói lên Từng đảo màu trắng bạc long lân nổi lên Đem áp chế Cũng chuyển hóa thành từng tia thần kỳ năng lượng Cuối cùng dung nhập vào tống nhân máu thịt xương cốt bên trong Trạng thái như vậy ở mấy ngày kế tiếp một mực lúc mạnh lúc yếu kéo dài Không ngừng đánh thẳng vào tiểu thánh cảnh. Tiểu thánh, đại thánh, thánh vương, bán tổ cảnh, tổ cảnh. Tống nhân một khi bước vào tiểu thánh cảnh coi như là hoàn toàn có một tịch quyền nói chuyện lợi. Thao túng bát tôn thần chi. Tâm ý tương thông. Có thể so với đại thánh cảnh. Coi như đối một ít thánh vương đều có chiến thắng khả năng. Theo ngày thứ ba mươi đến bên ngoài sơn đồng bóng đêm vô tận chung, vô số thiết liên cùng tiếng thú gào càng thêm cáo kỉnh. Bọn họ đến nhất định tự do hoạt động thời gian. Mà thời gian này đem kéo dài 10 năm. Ô Han liền muốn đồng thủ đánh thức tống nhân. Sau một khắc, chìm đắm suốt một tháng tống nhân. Khí tức quanh người trong nháy mắt không vào bên trong cơ thể. Rồi sau đó chợt khuyết tán ra. Bàng đại khí thế để cho ô han đem tiểu hề phóng hướng phía sau mình Một cái tay ngăn trở cặp mắt Mấy hơi thở sau Như vậy khí thế yếu bớt Một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được kiểu khác khí thế Từ trên người tống nhân tản ra Hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt Đen nhánh kia hai con ngươi, Thâm thúy như bầu trời đêm Trên người còn có ánh sáng kỳ dị Toàn bộ bay lên Giống như ngàn vạn quần sáng Rực rỡ tươi đẹp hết sức Tống nhân hoàn toàn bước vào tiểu thánh cảnh Chỉ dùng thời gian một tháng Cảm thụ một trong hạ thể gào thét mà qua khí thí Trên mặt hắn nhộn nhạo lên rồi nụ cười Sau đó đứng lên nhìn về phía ô hang Cảm kích thi lễ Đa tạ Khác cảm ơn Lại tạ đi xuống Chúng ta cũng muốn trở thành bọn họ khẩu phần lương thực rồi Đi thôi Ô Han nói xong liền dẫn tiểu hề cùng tống nhân cấp tốc đi ra ngoài Tàng long chân giới lôi mạch lôi vô cực tới ô Han tống nhân mới vừa trở lại hoàng đình Gan liền tới nói Biết các ngươi vào ránh trời phía dưới Ta liền không dám đánh nhiễu ngươi Bọn họ đã tới 10 ngày Bất quá bởi vì chúng ta phong tỏa chân giới Không để cho hắn đi vào Hắn ngược lại là tính tình cực tốt Mang theo mấy cái phản bối Một mực chờ ở bên ngoài đến Cụ thể Tự các ngươi xem đi Ô Han nói xong đem nổi vứt cho rồi tống nhân cùng ô Han Dù sao nhân ra chỉ mặt gọi tên là vì hai cái sự kiện tới Một là ô truy Một cái khác chính là tống nhân rồi Hơn nữa tống nhân ban đầu ở chính mình vì diện Lấy được loại long tinh huyết Dựa theo lúc ấy các nàng phân tích Rất có thể Cái kia lôi long bóng người chính là lôi vô cực. Nói cách khác, Tống Nhân vẫn cùng hắn có một phần nhân quả đâu rồi. Trước sau mượn này lôi long huyết mạch. Hắn chính là tránh xuống rất nhiều rồi tai họa đây. Tống Nhân yên lặng, ô han giống vậy yên lặng. Đối với lôi vô cực, ô han cũng là biết một, hai. Lôi long nhất mạch lão tổ. Hoàng tộc huyết mạch. Tu vi tổ cảnh đỉnh phong. Năm đó đối bạch Long Hoàng Đình cũng là thái độ ủng hộ Đem ô truy cũng là trở thành con cháu nhìn Năm đó bị ô truy dẫn len lém tham gia tiểu hề ra đời yến Nàng vẫn cùng ô truy bái bái kiến đối phương Không nói xa cách dựa theo tống nhân từng nói Ở hồng vũ lâm bên trong Nó tự động biến ảo mà ra Đem tiểu hề từ quá khứ trong thời gian đoạn kéo ra ngoài Cũng sẵn sò tống nhân cực kỳ chiếu cấu cũng có thể thấy được Hắn vẫn một cái quân tử. Không giống long tục còn lại vì tư lợi nhân. Tuy nói thần niệm là tách ra. Cũng đại biểu một ít hắn vốn là tính cách. Nhưng là thời gian qua đi vài vạn năm. Người thì sẽ đổi biến. Nàng nói không chừng. Ô Han nhìn về phía tống nhân. Ngược lại nàng thì sẽ không đem ô truy sao ra. Tống nhân cũng vậy. Ô truy đại ca sống lại còn phải. Dựa vào tống nhân đây. Tống nhân là suy nghĩ minh bạch một ít Nhìn về phía ô han Cười một tiếng Đây là một cách đột phá khẩu Ta muốn thử một chút Ô han do dự một chút Gật đầu một cái Được Ta cùng ngươi đi đa tả Tiểu hề liền phiền toái gan tiền bối chiếu khán Nàng không có phương tiện lộ diện Ta biết Đi thôi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 506 15 tuổi bán tổ cảnh thiên sứ chân giới ngoại. Một chiếc cỡ trung thuyền sồng yên lặng lơ lửng trong kinh không. Mũi thuyền. Lôi vô cực mặt áo tơ trắng. Hai mắt thâm thúy. Ngoại trừ đỉnh đầu hơi có chút hoa sâm ngoại. Sơ lược nhìn. Cũng chính là một cái bốn mươi mấy tuổi hán tử. Mà sau lưng hắn là đứng một nam một nữ. Bọn họ đều là lôi mạc đời này ưu tú nhất lôi hệ đệ tử Mỗi cách chỉ có hơn một ngàn tuổi Nhưng cũng đã đều là tiểu thánh cảnh cường giả Nữ tình lệ, nam đẹp trai Lôi linh, lôi phương Lôi vô cực coi như là bọn hắn thân ra ra Lão tổ Ta xem thiên sứ chân giới là có ý không thấy chúng ta Lần trước chúng ta long tục nhiều người như vậy tới Các nàng trực tiếp gọi về thổ giới 18 cánh đỏ lạc thiên sứ. Thiếu chút nữa cho khai chiến. Chúng ta sợ rằng không được đi. Lôi linh tiến lên cho lôi vô cực nhẹ nhàng nhào nặn vai nói. Đúng nha lão tổ. Này cũng 10 ngày. Chúng ta cũng thông báo. Các nàng liền cố ý lạnh nhạt thờ ơ chúng ta đây. Uổng công để cho người nhìn chứ chúng ta trò cười. Nếu không. Chúng ta hồi chứ lôi phương nhìn lên trước mặt đại giới bổ sung nói. Lôi vô cực là khẽ thở dài một hơi. Vị kia một lá thư tứ thần chi. Một người ra ra mi chi. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Có phải là. Hay không ta con cháu cũng không quan trọng. Dù sao ta đã đối này không có hứng thú. Nhưng ốc truy. Ta nhưng là nhất định phải gặp. Các ngươi biết ốc truy là ai chăng ta biết ta biết. Lôi Linh vội vàng nói, Lão Tổ, ta điều tra có liên quan ố truy chuyện, nói là Hắc Long nhất mạch năm đó nổi bật nhất đích trưởng tử, thiên phú cực cao. Ngươi xem ta cùng Lôi Phương năm nay mới 1362 tuổi, cũng đã là tiểu thánh cảnh sơ kỳ rồi. Cách này ở chúng ta long tục, là chân chính cô gái thiên tài, các mạch đối với chúng ta đều rất khen ngợi. Mà căn cứ tài liệu biểu hiện Năm đó ô truy ở chúng ta cách này tuổi Cũng đã là đại thánh cảnh hậu kỳ Thật lợi hại Chỉ tiếc Hắn lại suy nghĩ tương hồ làm loạn long trùng Ôm ào các tổ tiên ngủ say nơi Càng là đem rất nhiều tổ tiên long châu long khí cũng cho lôi cuốn mà đi Quá ghê tờm Lôi linh nói nơi này Vẻ mặt căm giận Bởi vì bọn họ lôi mạch cũng có các đời trước ở long trùng trung tòa hóa. Có lẽ hắn năm đó mang đi long khí. Thì có bọn họ lôi mạch long thể tòa hóa huyễn hiện đây. Lôi phương tiến lên một bước nói. Linh mũi nói không sai. Hắn năm đó nếu như không làm như vậy. Bây giờ nói thế nào cũng là hắc long nhất tộc đương thời tộc trưởng. dáng vẻ này hắc long đến bây giờ. Nhân tài điêu Linh. Bị các mạch xem thường Ngoại trừ huyết mạch là hoàng tộc ngoại Còn lại Ngay cả một vương tộc cũng không bằng Lôi vô cực nghe bọn họ lời nói Trong đầu lại dần dần nhớ lại Năm đó cái kia nhìn như phóng đáng không kềm chế được Thực ra tâm tư kín đáo thiếu niên lang Hắn thật là rất không tồi Chỉ tiếc hết thầy chuyện cũ như yên Nhớ lại chỉ có thể vô ích tăng bi thương Lão tổ Hắn năm đó thật tốt Tại sao phải đột nhiên phản bội long tộc A Trong tộc gần đây bởi vì hắn thi thể xuất hiện Đông đảo hiểu lầm Chỉ tiếc chúng ta là không phải một thời đại Kém hơn 44.000 năm đâu rồi Là chúng ta cha chú một cách năm đại nhân vật Lão tổ Người năm đó biết không lôi linh có chút hiếu kỳ. Ngồi ở lôi vô cực bên người bát quái Lôi phương cũng ven tay dù sao cùng vì thiếu niên thiên tài, tuy không ở một thời đại, nhưng cũng có chút thông minh gặp nhau cảm giác, đối với hắn gặp gỡ có đồng tình, cũng có không hiểu, dù sao dựa theo trong tục từng nói, hắn long thi rơi vào lỗ đen hơn bốn vạn năm không có bị phá hủy, ngược lại bởi vì kỳ dị nhân tố, ra đời một cái khác hỗn độn ý thức, hắn là thiếu niên thiên tài, nhưng là, Càng thiên tài phỏng chừng các ngươi không biết. Năm đó Bạch Long Hoàng Đình trông coi lôi mạch lúc. Bạch Lúa tộc trưởng có một nữ. Danh Bạch Mạc Hề. Nàng 15 tuổi. Cũng đã là bán tổ cảnh. Lôi vô cực nói. Theo những lời này mà ra. Lôi Linh cùng Lôi Phương trực tiếp khiếp sợ há to miệng. 15 tuổi bán tổ cảnh khoát lát đi a ngươi. Làm sao có thể bọn họ hao tốn ngàn năm. Cộng thêm chắc tuyệt thiên phú Tư tư bất quyện học tập cùng tu luyện Mới vừa rồi là tiểu thánh cảnh sơ kỳ Tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh vương cảnh, bán tổ cảnh Này kém có thể là không phải một điểm nửa điểm Hơn nữa cảnh giới càng về sau Càng khó lấy tu luyện Có lúc một cảnh giới sơ kỳ hướng trung kỳ đạp Coi như thiên phú tốt đến Nói không chừng cũng phải ngàn năm Thậm chí vạn năm Nàng 15 tuổi liền bán tổ cảnh kia khởi không phải nói. Lại tùy tiện tu luyện cái. Theo như 20 tuổi liền có thể bước vào tổ cảnh. Cùng trước mắt ra ra là vậy long tục. 500 tuổi mới xem như trưởng thành. Bọn họ 15 tuổi. Mới u mê học tập biết chứ đây. Bây giờ long tục bên này. Đối với năm đó bạc long hoàng đình cùng trong long tục loạn chuyện tất cả đều tiêu hủy đoạn này không chịu nổi lịch sử. Làm cao ngạo long tục Dù là biết lỗi rồi Cũng không cho phép có người nói tới Nhất là bị các phán bối biết Đà kích lòng tin Hơn nữa bây giờ long tục các mạch là chính Cũng nghiêm cẩn các phán bối lận xem đoạn lịch sử này cùng giải Cho nên đối với chính mình sử Thượng có như vậy một vị nữ tử Cũng không biết Giờ phút này do bọn họ ra ra trong miệng đi ra Hay lại là hoàn toàn kinh hãi bọn họ 15 tuổi trung bình một năm hoặc là nửa năm một cảnh giới, thế nào cảm giác với ăn cơm như thế? Bọn họ đoán bây giờ long tục các mạch trưởng bối tranh tiên khen người thiếu niên kia kêu bạch mặt hề tính là gì hai người ngươi nhìn ta? Ta nhìn ngươi. Đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Lôi linh bẩn rộn hỏi lời hại như vậy. Vậy chúng ta long tục có phải hay không là toàn lực ở bồi dưỡng a Bây giờ qua nhiều năm như thế. Chúng ta tại sao không nghe được. Chúng ta long tục có như vậy một vị cường giả siêu cấp chẳng lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết. Có thể ngưng tù thần cách mức độ. Tiến vào phía xa trong trời sao các giới lời đồn đãi. Ở tổ cảnh trên. Còn có một cái cảnh giới. Cái cảnh giới kia không hữu danh tự. Bởi vì không người đi đến quá. Là có thể ngưng tù thần cách. Cụ thể thật giả cũng không biết. Lôi vô cực nghe. Mặt lộ khổ sở Đưa tay Một bình liệt tửu đó là xuất hiện ở lòng bàn tay Rồi sau đó ử mạnh hai cái Nàng chết Lôi vô cực nói xong câu đó sau Tâm thần trở nên hoảng hốt Cảm giác tràn đầy châm chọc, Trong trí nhớ Cái kia không quen nói cười nữ hài Ở trải qua ngàn năm lịch sử trường hà, Đáp mơ hồ lời hại Hắn có chút không nghĩ ra Lại càng khó chịu Lôi bá bá Ngươi hội thao phóng lôi điện trời mưa ấy ư. Tiểu hề tại hậu sơn trồng một mảnh hoa hải. Đều nhanh phô héo. Ngươi có thể cuộc kế tiếp Linh Vũ cấu cấu chúng nó sao lôi vô cực nhớ. Đây là tiểu hề năm đó 7 tuổi thời cơ đến tìm nàng dáng vẻ. Năm đó bởi vì tiến vào phía xa trong trời sao tìm một ít gì đó không có trở lại. Đợi lúc trở về mới biết. Tiểu hề đã bị phản đồ mang theo long nhân giết chết liền với thân thể đều bị tách rời đi luyện hóa tổ long huyết mạch thật là tức chết rồi còn không có thế nào đâu rồi ô truy đứa bé kia ở thời gian qua đi mười năm sau đột nhiên đại náo long trùng đưa đến vạn long đuổi giết, cũng rơi vào cái chết thảm kết quả liền với thân thể đều bị nuốt vào trong hắc động lần này nếu may mắn không có phá hủy hiện thân làm đã từng thúc thúc Hắn dù sao cũng nên tiếp này khổ mệnh hài tử về nhà Lá rụng về cội Mà lôi linh cùng lôi phương nghe một chút Long tục một cách như vậy thiên tài nữ tử lại chết Đầy mắt không tưởng tượng nổi Tại sao có thể như vậy Chúng ta long tục tại sao không cố gắng bảo vệ nàng mặc dù ta biết Một tú với lâm phong nhất định tồi chi Nhưng chúng ta là long tục A Là ai động thủ Lão tổ Nói cho chúng ta biết Đợi chúng ta thực lực cường đại Ta tìm bọn hắn báo thù đi lôi linh cùng lôi phương một trận lòng đầy căm phấn Trong lòng lôi vô cực bộc phát khó chịu Chẳng lẽ phải nói cho bọn họ biết Là chúng ta long tục tự mình động thủ thật là già rồi Cho bọn hắn nói những thứ này làm gì Nhất đoạn không chịu nổi long sử Lôi vô cực không có ở nói chuyện Mà là nhìn về phía xa xa đại giới một trận lói lên dần dần tựa hồ có mấy bóng người từ trong đi ra chỉ là một cái chớp mắt lôi vô cực liền có đứng lên nhìn về phía bóng người kia cảm thụ trên người hắn khí tức ta huyết mạch không đúng không đúng đây là ta kinh huyết ta khi nào còn để lại đi ra ngoài lôi vô cực một trận kinh ngạc nói từ kẻ chết văn đến toàn đại lộ siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm bảy long giới Không xứ Tống Nhân cũng là liếc nhìn xa xa trên thuyền rồng lão giả kia. Trong huyết mạch long huyết, tựa hồ đang hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa hắn tướng mạo, chính là ban đầu ở Hồng Vũ Lâm hiển hóa cái nhân dạng kia tử. Ngoại trừ hơi có chút già nua ngoại, dù sao thời gian qua đi lâu như vậy, long tộc lại lấy thọ nguyên kéo dài làm tên. Chính là hắn Tống Nhân lập tức liền chắc chắn. Hắn xoay đầu lại, Nhìn về phía ô han cùng với gan Khẽ gật đầu một cái Hai gã thiên sứ chi vương minh bạch tống nhân ý tứ Rồi sau đó tả hữu mang theo tống nhân Hướng mà tới Lôi vô cực cũng là rời đi thuyền rồng Mang theo lôi linh cùng lôi phương hội họp đi Song phương các ba người cứ như vậy ở tinh không Khoảng cách không tới trăm mét ngừng lại Với nhau nhìn đối phương Lôi vô cực nhìn chằm chằm tống nhân Tống nhân giống vậy Mấy hơi đi qua, tống nhân hành lễ, vãn bối tống nhân, bái kiến lôi tiền bối lôi vô cực nhìn tống nhân. Tràn ngập tò mò, lần đầu nghe, nghĩ đến ngươi là ta long tộc người, nguyên lai là lấy được ta một sọt chân long tinh huyết. Mới vừa rồi gặp mặt, còn tưởng rằng ngươi là một cái thiên sứ, nhìn thật kỹ, nhưng cũng là vật hư ảo, ngươi là nhân tộc. Ô han đối tống nhân sửa đổi Thực ra chỉ là vận dụng một chút thần thông mà thôi Giống như xuyên nhất cách lấy giả đánh cháo quần áo như thế Nhưng ở cường giả chân Chính trong mắt hết thầy hư vọng cũng không chỗ có thể ẩm dấu Sau lưng lôi linh cùng lôi phương hai người nhìn về phía cái này cánh giải phái nam thiên sứ Không nghĩ tới hắn lại thật ở thiên sứ chân giới Còn dài hơn như vậy nhìn dáng dấp dấp tuấn tú a chỉ là dựa theo lão tổ nói hắn là nhân tộc tất cả mọi người đều hiểu lầm tống nhân là cười một tiếng lần nữa thi lễ đa tả lôi tiền bối ngày xưa chiếu cố trợ giúp vãn bối vượt qua rất nhiều nguy cơ lôi vô cực là thấy lần đầu tiên tống nhân dĩ nhiên không chiếu cố quá cái gì nhưng tống nhân nếu nói như vậy vậy thì đại biểu Là mình tinh huyết trợ giúp quá hắn. Hơn nữa hắn tựa hồ liếc mắt một cách liền nhận ra chính mình đã nói lên trước hắn bái kiến ta. Nhiều năm trước. Nhân do nhiều nguyên nhân. Chính mình tinh huyết là để lại không ít. Nhưng là. Tinh huyết chung còn để lại chính mình thần niệm lại ít lại càng ít. Dù sao thiên địa lớn. Có người. Có thần thông. Là có thể thông qua một giọt máu cho người làm nguyện rùa tiến tới phá hủy bản thể. Này tiểu gia hỏa nhìn vô cùng trẻ tuổi a. Hắn lại là từ nơi nào lấy được chính mình tinh huyết hơn nữa nhìn sáng vẻ. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tinh huyết hoàn toàn cùng hắn huyết mạch dung hợp vào nhau. Cái này cũng giải thích. Trên internet, hắn khi lấy được đế sư hiển hóa tưởng thưởng lúc, hiển lộ cho ta Lôi Long hư ảnh nguyên nhân sở tại. Nhưng là còn có một chút giải thích không thông. Dựa theo hắn mấy ngày nay nhận được tin tức. Thiếu niên này lần đầu xuất hiện là đang ở trùng giới cửa cấp cửa nguyên vị diện tạ ra. Lúc gần đi. Tặng cho rồi tạ ra trưởng nữ tạ thanh ca hoàn chỉnh chân long bảo thuật. Tuy nói là cửa đẳng bất nhập lưu thần thông. Nhưng tất cả mọi người cho là hắn là long tộc nhân tặng liền tặng đi. Rồi sau đó ở bát cấp minh mông vị diện đứng trên đài cùng địa phương phân đà người phụ trách nóng lòng chạy tới số năm mươi tám tinh vực ô minh trí phát sinh mâu thuẫn hắn lúc ấy triển lộ nhưng là hoàn chỉnh ngũ đẳng long tộc thần thông cửa anh hóa long thuật cửa anh hóa long thuật ở trong tộc đã sớm không lành lặn bổn tộc nhân tối đa chỉ có thể diễn hóa ra bát tôn đầu hơn nữa đến bây giờ đều không bổ toàn hoàn chỉnh Năm đó tất cả mọi người gửi hy vọng vào tiểu công chúa trên người bạch mặt hề. Hy vọng theo nàng lớn lên cùng giác tỉnh. Từ tổ long huyết mạch trung tướng đem bổ sung bên trên. Như vậy hắn lại là làm sao sẽ chính mình bổ sung mượn hắn lôi long tinh huyết thiên phú cao như vậy sao không phải nói. Hắn còn mang theo một đứa con gái sao thế nào không thấy thời gian ngắn ngủi. Từ lần đầu tiên thấy tống nhân. Cái này từ hơn bốn vạn năm trước liền sống sót. Cũng lại trở thành lôi long nhất mạch lão tổ nhân vật. Liền muốn rất nhiều rồi. Đối mặt tống nhân cảm tạ. Lôi vô cực cũng cười. Không sao. Có thể giúp được ngươi liền có thể. Lão phu hay là ở nơi này đi trước chúc mừng ngươi a Một người ra gami chi. Chính là không tới ba mươi tuổi cốt linh. Cũng đã có tiểu thánh cảnh sơ kỳ tu vi. Không tệ. Thực là không tội a. Theo lôi vô cực lời kế tiếp. Sau phương lôi linh cùng lôi phương lần nữa hoàn toàn khiếp sợ. Không tới 30 tuổi. Tiểu thánh cảnh sơ kỳ mặc dù long tục cùng nhân tục tuổi tác bất đồng. Nhưng là theo bọn họ hiểu biết. Trong nhân tục tuổi tác như vậy đạt tới cái này dạng cảnh giới. Là ít lại càng ít. Yêu nghiệt trung yêu nghiệt. Hơn nữa so với hai người bọn họ còn lợi hại hơn. Đối mặt liếc mắt liền bị Lôi Vô Cực nhìn thấu minh. Tống Nhân cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Mấy vạn năm trước bối rồi, nên có mắt tinh thần sức lực vẫn có. Huống chi trên người mình còn có hắn tinh huyết, có thể mơ hồ cảm ứng được một hai. Đa tạ tiền bối khen ngợi, đúng là may mắn Tống Nhân khiêm tốn nói. Lôi Vô Cực cũng coi là nhận biết Tống Nhân rồi. Rồi sau đó nhìn về phía ngục thiên sứ ô han cùng lãnh thiên sứ gan. Nhất bế quan ba ngàn năm. Ngược lại là đã lâu không gặp. Các ngươi tu vi càng phát ra thuần hậu rồi. Thật ra khiến lão phu xấu hổ rất nột. Lôi vô cực vẻ mặt ngượng ngùng nói. Ô han nhìn lôi vô cực. Nếu như dựa theo tuổi mà nói. Các nàng nên tính là vãn bối. Dù sao năm đó còn chưa tham gia đợt thứ hai thiên sứ khảo nghiệm lúc liền bị ô truy len lén mang tới long giới Tham gia tiểu hề yến hội Khi đó lôi vô cực đã là lôi mạch chỗ cột vững vàng rồi Nàng vẫn cùng ô truy đồng thời bái kiến Nhưng bây giờ hai người tu vi có lẽ không phân cao thấp Nàng nhưng là nhất giới thiên sứ chi vương Dựa theo lễ phép mà nói lôi vô cực hẳn hướng các nàng hành lễ Ô Han nói Khách khí Từ Âu truy xảy ra chuyện sau Ta sẽ thấy không bước vào quá long giới Cũng không bái kiến ngài Là không phải ba ngàn năm Mà là hơn bốn mươi lăm ngàn năm Nghe lời này Lôi vô cực nhất thời có chút luống túng cười ha ha một tiếng Nghe vài ngày trước Hỏa long nhất tục hỏa đầm sâu Ứng long mặt vân biển cùng với trúc long rất giận bọn họ tới lôi vô cực tìm một cách đề tài nói Ô Han vào giờ khắc này đột nhiên cười Ai nói không phải thì sao Bọn họ cũng thật là lão hồ đồ Nghe nói thi giới cái kia không âm không dương người ta nói Ta lại lấy được các ngươi long tộc ô truy long thi Thế nào cũng phải hướng ta đòi Cái này không đùa mà Ta đường đường thiên sứ chân giới Các ngươi phải long tộc thi thể làm gì Này không bày rõ ra bị người thiêu toa tới vô hãm chúc ta ấy ư Cuối cùng ở chúng ta lấy tình đồng hiểu chi lấy lý thuyết phục hạ. Mấy cái lão hồ đồ dũng cảm thừa nhận chính mình. Lệ nóng doanh trọng hướng chúng ta nói xin lỗi. Rồi sau đó trở về. nha Quên hỏi rồi. Ngày chẳng lẽ lại vừa là nghe được tin nhảm gì. Sau đó tới hướng chúng ta đòi truy long thân chứ nghe ô han nói như vậy đến. Sau lưng lôi linh cùng lôi phương hai tay nắm chặt chặt quá khi dễ người rồi, rõ ràng chính là ngươi cầm, nhưng bây giờ giả trang cái gì cũng không biết, mở miệng một tiếng lão gia hỏa, đó là chúng ta long tộc tắc mạch lão tổ, đây chính là thiên sứ chân giới cao cao tại thượng vương giả ấy ư? Không có một chút tư chất, Lôi vô cực ngược lại là không nói gì, hắn cũng biết, từ Ô Truy sau khi chết, Ô Han đối với long tộc liền không có cảm tình gì, ta là tới đón hắn về nhà. Long tộc vô luận lúc nào cũng hy vọng chính mình sau khi chết có thể trở về Long trùng, mà là không phải một người cô linh linh phiêu bạt bên ngoài. Hắn ở trong hắc động vượt qua tràn đầy thời gian dài, có lẽ lần này có thể may mắn còn sống đi ra. Chính là vì về nhà. Lôi vô cực thở dài một cách nói. Ô han nhất thời thay đổi mới vừa rồi lười biếng dáng vẻ, nhìn về phía lôi vô cực, về nhà nếu như hắn đem chỗ đó đưa ra, năm đó cũng sẽ không trốn ra được. Nơi đó là các ngươi đám này tham lam ít kỷ chi nhân gia, là không phải nhà hắn, tự do ấm áp mới là hắn thật sự theo đuổi ra, long giới không xứng từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm linh tám xảy ra chuyện u han giận không kềm được nói chỉ cần nói về đến u duy dù là qua vài vạn năm nàng như cũ không khống chế được bên trong tâm nổ hỏa lôi vô cực đối mặt u han lời nói lạ thường cũng không có phản bác mười hai chân giới tất cả đều có người dẫn đầu đều là nhất thể chỉ có long giới Từ đó phân hóa thành mười mấy mạch sau. Đều là làm theo ý mình. Nơi đó. Đã sớm ô yên trướng khí hỏng bét. Nhưng là ở bất cứ lúc nào. Long trùng. Xưa nay cũng sẽ mỗi cách long tục hy vọng sau khi chết trở về địa phương. Giống như khắc nhân ra hương một dạng lá dùng về cội. Ô truy là phản bội trốn ra long giới. Nhưng hắn tin tưởng. Hắn muốn ngủ say phương tuyệt là không phải ngoại giới mà là tất cả long tộc nơi quy tổ long trùng từ giờ phút này ô han kích động vẻ mặt cũng có thể thấy được truy ở thiên sứ chân giới nơi này không có những người khác ô han ta chỉ có một thỉnh cầu ta có thể xem hắn sao lôi vô cực nói ô han một trận nhạo báng ngài lại đang nói bậy bạ gì đó ta nói ta không biết hắn ở đâu ngươi có thể đi tinh không tìm a Chúng ta đi ô oh han nói xong Xoay người muốn đi Nhìn đàm phán băng Tống nhân lại do dự một chút Hướng lôi vô cực thi lễ Lôi tiền bối Không biết ngài có phải không có thời gian Vãn bối dự định qua một thời gian ngắn Đi tàng long chân giới viếng thăm một chút tiền bối ngài Cũng cảm tạ ngài đối với ta trợ giúp Lôi vô cực nghe một chút con mắt nhất thời sáng lên Bây giờ nhiều như vậy chân giới cũng muốn đem này tiểu ra hỏa kéo vào trận doanh mình bên trong. Hắn lại ai cũng không vào. Hiện ở chủ động nói lời này. Rất rõ ràng. Là muốn cầu cảnh hắn a Chỉ bất quá là mượn lý do này mà nói. Lôi vô cực đưa tay. Một cái tử sắc long hình lệnh bài đó là xuất hiện ở lòng bàn tay. Nào dám tình được a Sau này đến long giới ngoại. Bóp vỡ này lệnh bài. Ta sẽ đích thân tới đón ngươi. Hoan nghênh ngươi tới ta lôi mạch làm khách. Nói xong. Ném qua lệnh bài. Bị tống nhân tiếp lấy. Rồi sau đó cảm tạ. Đa tạ lôi tiền bối. Ta đây liền cáo từ trước. Sau này nhất định viếng thăm. Sau khi nói xong. Liền cùng ô han gan đồng thời quay trở về chân giới. Lưu lại hạ trong tinh không lôi vô cực cùng với lôi linh cùng lôi phương Lão tổ hắn có ý gì muốn tới chúc ta long giới lôi linh tiến lên một bước hỏi Lôi vô cực nhất thời cười Hắn viếng thăm ta chỉ là thứ yếu Coi ta là thành tiến vào long giới đột phá khẩu mới là thật Về phần rốt cuộc là vì cái gì Có lẽ đến thời điểm mới biết Đi thôi Lần này cũng không tính là không thu hoạch được gì Đúng rồi, vị này muốn tới chúng ta lôi mặt chuyện ai cũng không cho phép nói Còn lại mấy mạc nhưng là xương mắt chờ đây Đúng lão tổ Trở lại thiên sứ chân giới tống nhân cũng là yên lòng Cuối cùng ở long giới mở ra một lỗ hống nhỏ Long giới hắn sau này nhất định là phải đi Vô luận dùng biện pháp gì Cũng muốn đích thân bóp gãy chỗ ở mình vì diện Dựa theo ô han từng nói Đến thời điểm hướng kia vừa đứng Chính mình từ kia cách vị diện đi ra Có thể trước tiên cảm nhận được Nói cách khác thiếu chính mình thật không được Nhưng có lôi vô cực con đường này đường Đến thời điểm đi vào sẽ chậm chậm mưu tính đi Trở lại hoàng đình bên này Xí thiên sứ đo ra nghe nói bế quan Dung hợp thân thể của mình đi Đến thời điểm thực lực sẽ làm gấp bội Có lẽ chỉ bằng vào một mình nàng Cũng có thể cho gọi ra đọa là thiên sứ cũng không nhất định Về phần thánh thiên sứ gaziem en là tựa hộ đi rồi địa phương nào tìm cái gì đi Còn thừa lại cũng chỉ có ô han cùng gan rồi Hai người cởi ra tư tưởng Không có ngăn cách sau Với nhau càng là thân cận rất nhiều Bây giờ các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là trông non tốt ô tiểu hề cùng với tống nhân trạng thái tinh thần Giống như ô han Lần trước Tống Nhân nói về đến 12 mầm mống có thể hay không cởi ra vị diện Ô Han là tự tuyệt Nhưng là Nói có chút liên quan đến đạo đức kinh liên quan tới vũ trụ cảm ngộ Nàng lập tức không nói hai câu Mang theo Tống Nhân đi trước nguy hiểm như vậy ránh trời bên dưới Để cho hắn kiến thức Có thể nói đối với Tống Nhân là chiếu cố không nên không nên Tống Nhân sau khi trở lại Tiếp tục đăng trương mới hắn thứ 8 quyển sách cầu ma Mà bên kia là không ngừng dò xếp tài liệu tương quan Tính toán Về phần lão cha cùng lão sư tình huống Trước mắt còn không có tin tức gì Thời gian ngày lại ngày trôi qua Ở cách cùng lôi vô cực gặp mặt đã nửa tháng trôi qua Tống nhân lần nữa cho lão sư phát tin tức Nhìn hắn có thể hay không tiếp thu được lúc Gan đột nhiên xông vào Liếc mắt một liền thấy Hướng đang cùng Tiểu Hề chơi đùa Ô Han, sắc mặt hơi trắng bệch. Không nói gì, nhưng Ô Han nhưng là có một chút đứng lên. Xảy ra chuyện những lời này nói ra, Ô Han trực tiếp lảo đảo một cái. Khoảng thời gian này, nàng và Gan là thay nhau bảo vệ Ô Truy Long thân. Gan nói ra chuyện, chỉ có thể là Ô Truy. Ô Han sau lưng phe cánh lập tức mà ra trực tiếp bay ra hoàng đình. Gan liền muốn theo sau Tống nhân vội vàng nói Thế nào gan cắn răng một cái Ô truy đại ca đạo kia kẻ tới sau ý thức bắt đầu chiếm cứ ưu thế Chính đang điên cuồng chiếm đoạt la nguyệt sao về phần nhỏ ý nghĩ của bản thể rồi Tống nhân mặt liền biến sắc Tiểu hề lại chạy tới Kéo tống nhân tay trực tiếp khóc Chà Nhanh mau cứu ô đại ca đi Yêu cầu van ngươi trên thực tế tống nhân khoảng thời gian này định dùng ngoan nhân đại đế thiên phú thần thông thử một chút dù sao nhân ra đối với chính mình phụ nữ chiếu cố vẫn như thế được tự mình ở rãnh trời bên dưới càng là đã chiếm một món hời lớn bước chân vào tiểu thánh cảnh đi tống nhân nói xong ôm tiểu hề đuổi đi theo sát giờ khắc này ở lão thiên khiến cho vương ngày xưa bế quan nơi nơi này cảnh hoàng tàn khắp nơi một mảnh tối tăm Giống như là đi tới ngày tận thế đất chết Một mảnh tiêu điều Nhưng cuối cùng như vậy Lại tựa hồ như lại tràn đầy kỳ dị Từng cách ngơ hồ trật tự thần liên hoa lạc lạc vang động Dày đặc Xuôi ngược thành một mảnh lại một phiến lập lòi đường cong Nếu như có người xông vào Một khi bị nhiễm phải ếp phải hình thần câu diệt Mà ở trung ương vị trí Có một người tuổi còn trẻ nhân thân thể nằm xung quanh hắn có một vòng như Phật Quang như thế hòa hợp hà vụ bốc hơi lên mà ra. Hóa thành một cái viên. Hốn nhược thiên thành. Dưới người hắn. Càng có một cái cử trần pháp lớn chầm rãi chuyển động. Pháp trận bên dưới. Có nhất hắc nhất bạch hai cái ngư nhi hình dáng chuyển động. Lúc mà tiến vào thân thể của hắn. Khi thì nhảy nhảy ra. Nhưng giờ phút này. Hắn trên người có một tầng khí tức vượt gì không ngừng lan tràn ra tràn đầy cáo kỉnh. Ô Han Gan cùng tống nhân đám người lúc chạy tới. Ô truy Mi tâm đều bắt đầu rồi vượt liệt. Hắn cặp mắt càng là mâu nhưng mở ra. Hai mắt sâu xa như biển con mắt trái giống như hắc nhật, mắt phải giống như huyết nguyệt. Nhưng giờ phút này, trong mắt trái, vốn là màu đen, đã hiện đầy điểm một cách đỏ thắm cũng ở một chút xíu chiếm đoạt mà mắt phải hồng sắc là tràn đầy cảm giác yêu dị ô đại ca ô han nhào tới con mắt đỏ lên run giấy cả người đứng lên ngươi ngươi mũi truy trong miệng phát ra thanh âm quen thuộc hắn con mắt trái nhìn về phía ô han tràn đầy dãy rùa ô ô đại ca bây giờ ngươi thế nào mau nói cho ta biết ta nên thế nào giúp ngươi thế nào giúp ngươi à? ô han đều nhanh muốn phốc, nào còn có trong ngày thường cao cao tại thượng thiên sứ chi vương hình tượng giúp ta tắm sạch chờ ta à? đây mới là lớn nhất giúp ta. kiệt kiệt sau một khắc, ô truy trong miệng thanh âm biến thành một cái khác xa lạ, nghe chi để cho ra đầu tây giải một hồi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm linh chín ngoan nhân đại đế ra sân năm trăm hai mươi vui vẻ ngươi cút cho ta ra ô đại ca thân thể nếu không ta không tha cho ngươi nghe được khác một đảo xa là ý thức nói chuyện ô han giận không kềm được uy hiếp nói nhưng nghênh đón nhưng là kiệt kiệt cười nhạo cút ra ngoài dựa vào cái gì đây cũng là thân thể ta tự mình có ý thức lên Ta liền điều khiển cổ thân thể này. Ta chính là hắn. Hắn lại là ta. Bóng đêm vô tận. Ta không biết phiêu đãng bao lâu. Làm bao nhiêu cố gắng mới vọt ra. Vừa ra tới liền gặp phải vây công. Ta chỉ có thể trốn. Chạy trốn tới cuối cùng. Lại bị đánh vào đến khác một đảo ý thức mong muốn ta cắn nuốt hết. Suy nghĩ cả nửa ngày. Ta thành sống nhờ. Thật là buồn cười ta liền muốn nuốt trọn hắn, muốn triệt để thống trị cổ thân thể này. đến thời điểm, ngươi cứ việc hạ thủ, ta tiếp lấy đó là. bây giờ, ngươi nhìn kỹ, ta phải ngay mặt ngươi, để cho hắn tiêu tan. đúng chính là giờ phút này loại người như ngươi phẫn nộ lại lại không có năng lực làm ánh mắt, thật là hưởng thụ a. kiệt kiệt kiệt suy trong miệng, phát ra vô tận đùa cợt. Nhưng nhìn ra được Vốn là ý thức đã rơi xuống hạ phong Hơn nữa nắm chặt chiếm đoạt đồng hóa tốc độ Năm đó ô truy biết đã không đường có thể trốn lúc Bởi vì không yên tâm la nguyệt cùng tiểu hề Chỉ đem chính mình một luồng ý thức lặng lẽ phân hóa mà ra Sau đó ngồi đối chiến các loại thần thông đại phóng lặng lẽ đánh ra ngoài Nếu không cũng không khả năng giấu giếm được nhiều như vậy Long tộc xanh túc Ở trong hắc động Vượt qua hơn ngàn năm Một cách khác sở ý thức là từ từ từ hỗn độn sinh ra Có thể nói Hắn lại là một cách khác ô truy Bây giờ bị La Nguyệt đánh vào vốn là ý thức Chân chính lấy nhỏ thắng lớn Muốn đoạt lại thân thể ban đầu Cắn nuốt hết một cách khác thống chế toàn cuộc ý thức Vốn là tràn đầy khó khăn cùng nguy hiểm Cộng thêm ý thức yếu kém Bên này thiên sứ chân giới trợ lực phương tài chu toàn lâu như vậy nhưng rốt cuộc vẫn thua rồi hơn nữa người ngoài không giúp được bất kỳ bận rộn ô han cả người run sợ đầy mắt bất lực ngươi muội thật xin lỗi ta ta sợ rằng hoàn không được ta chúng ta lời hứa sở hữu bảo vệ tốt tiểu hề nàng đối long tục rất rất trọng yếu cáo nói cho cha ta biết ta là không phải Là không phải phản đồ, nhưng ta để cho hắn ném. Mất thể diện đúng. Thật xin lỗi. Ô truy trong miệng kỳ kỳ ngả ngả nói xin lỗi lời nói. Thời gian qua đi hơn bốn vạn năm. Ô Han cho là lại cũng không nghe được cách này đi sâu vào linh hồn trí nhớ thanh âm. Bây giờ rốt cuộc nghe được. Nhưng lại là hoàn toàn ly biệt. Tại sao, tại sao lão thiên muốn như vậy hành hạ chúng ta? Ô Han trực tiếp quỳ xuống hai tay cầm thật chặt ô truy tay, không muốn, van cầu ngươi, không muốn sẽ rời đi ta được không? chúng ta đã có qua một lần chia liệp, không nghĩ nếm thử nữa lần thứ hai, quá đau rồi. ô đại ca, trở lại, ta van cầu ngươi, trở lại. A ô Han tan nát tâm can khóc thét lên, từ hơn bốn phản năm trước, nàng trí nhớ bị gan trước thời hạn sau khi mở ra liền hoàn toàn biến thành một người khác cố gắng tu luyện không tiếng đồng điều tra đến long tộc chuyện trong ngày thường nhìn yêu mị nhưng này cổ yêu mị hạ nhưng là khó có thể tưởng tượng lạnh giá nàng và long tộc xích mích vì không nối mệt mỏi còn lại tam vương cũng cùng các nàng không có trao đổi nhưng này giảng một vị cao cao tại thượng vài vạn năm tới thiên sứ chi vương Giờ phút này giống như một vị bất lực cô gái một dạng gào khóc Làm cho đau lòng người Tiểu hề khóc Trong đầu có liên quan ố truy trí nhớ ở một chút xíu trở về Muốn kêu một tiếng ố đại ca Lại nhìn hắn con mắt trái màu đen Không ngừng diễn sinh ra điểm đỏ bị đoạt xá Nàng chặt siết chặt tống nhân tay Con mắt của gan cũng có chút đỏ lên Nhẹ nhàng đi tới tống nhân bên người Giúp hắn một chút van ngươi Tống nhân cắn răng một cái, đem tiểu hề giao cho gan trong tay. Tình cảnh này, hắn là không phải tâm địa sắc đá nhân. Nhiều năm trước, buông tha đại hảo tiền đồ. Cứu tiểu hề. Bây giờ thành như vậy. Còn nhớ không quên để cho bảo vệ tiểu hề. Tuy là tiền bối, nhưng bây giờ này sở ý thức cùng tư tưởng, nhưng vẫn là năm đó người trẻ tuổi. Thời gian đưa hắn vĩnh viễn như ngừng lại nơi đó thử hỏi nếu như chính mình sống như hắn, có thể có phách lực này người như vậy, Tống Nhân rất muốn biết hắn, cũng nên trở thành bạn tốt, bởi vì hắn là tiểu hề ca ca. Ta thử một chút đi Tống Nhân đi tới Ô Truy bên cạnh, đứng sau lưng Ô Han chậm rãi nói, kia sợ thất bại, ta cũng muốn thử một chút. Ô Han nghe lập tức đứng dậy cặp mắt đỏ thắm một mảnh trên mặt mang nước mắt bắt lại tống nhân tay mau cấu hắn ngươi muốn cái gì ta đều nguyện ý cho ngươi tống nhân đột nhiên cười một tiếng được a chúng ta có thể nói xong rồi nếu như ngươi không đem cha ta cùng lão sư tìm trở về chuyện này cũng không hoàn a tống nhân trêu dẻo nói xong sau đó không để ý tới nữa ô han nhẹ nhàng nhắm mắt sau một khắc sau lưng hắn không gian một thân bạch y cùng người thường một kích cỡ tương đương thần chi ngoan nhân đại đế liền đi ra nàng cặp mắt tràn đầy thâm thúy ngoan nhân đại đế ở già thiên trung vì sống lại ca ca của mình một đời lại một thế tìm đến chờ đợi chính là bởi vì phần này chấp niệm cảm động thiên đạo võng ở nàng ngưng hiện sau Lại tỷ lệ cực nhỏ thêm sống lại người khác ba lần cơ hội nghịch thiên thuộc tính. Lần đầu tiên, Tống Nhân ở Linh Hoa cắt trên đỉnh núi. Cùng Lão Sư Kiếm Vô Trần cùng sống lại huyền y tiền bối nhị ca huyền quân chi. Bởi vì khắp núi đều là huyền y đối với nàng nhị ca nhớ nhung cùng chấp niệm. Đối với ca ca, nàng hết cố gắng lớn nhất buông xuống sống lại. Mà lần này, Nằm ở phía trên, Là tiểu hề cho tới nay ca ca. Là gan. Là ô han ô oh đại ca. Càng là tống nhân muốn bền chắc đại ca. Hắn là tất cả mọi người tại chỗ ca ca. Theo thần chi xuất hiện. Ô han đám người không hiểu. Nhưng vẫn là tranh thủ thời gian để cho mở vị trí. Trong lòng không ngừng. Cầu nguyện. Giúp hắn một chút đi tống nhân nói. Một bộ bạch Trung có một không hai cổ kim ngoan nhân đại đế. Tuân theo tống nhân lời nói. Tuân theo nội tâm của nàng đối ca ca chấp niệm. Nhẹ nhàng nâng tay. Tóc dài bay lượn. Áo quần liệt liệt vang dội. Nàng không nhúc nhích. Nhưng chung quanh lại vào giờ khắc này. Có vô cùng vô tận kỳ dị lực. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào mà tới. Tựa hồ. Có vô số người đang xì xào bàn tán. Không ngừng vừa nói chuyện, còn có để cho người ta thấu xương hoàng tuyển lực mà ra. Một cái hư ảo đường xanh đang dần dần ngưng hiện cấp tốt biến hóa, hướng thực chất nhanh chóng quá độ. Ô Han đầy mắt không tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều là kích động. Nàng! Nàng đây là đang chiêu hồn. Ở chiêu tiêu tan ở vùng vũ trụ này trung hồn. Ngoan nhân đại đế là đang ở chiêu hồn. Nàng là bị thiên đảo võng sao phó cho như vậy nhịp thiên thuộc tính Phàm là ở thiên đảo võng bao trùm bên dưới mà chết đi hồn phách Vô luận bao lâu Chỉ cần thi thể hoàn chỉnh Đều có thể chịu trở về Nhìn kia hư ảo đường xanh tống nhân cũng là mừng rỡ, hữu hiểu cùng năm đó sống lại huyền quân chi tình hình như thế Theo đạo kia đường xanh càng thêm ngưng hiện thời Sau một khắc biến cố phát sinh ngoan nhân đại đế ngón tay run lên một đạo ý niệm truyền vào tống nhân trong tay hắn thần hồn không tại thế giới mà là tiêu tan ở trong vũ trụ ta không tìm được trừ phi có thần lực giúp ta tống nhân vốn là vừa mới hoan hỉ thần sắc nhất thời cứng mắc ở trên mặt đạo kia hư huyễn nhân ảnh cũng vào giờ khắc này từ từ tiêu tan sau lưng ô han sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lảo đảo một cái không bệ sơ cảm tạ đêm trăng nói lúc này đi uy vinh ông chủ năm trăm hai mươi thư tiền khen thưởng ồ ồ lần đầu tiên nhận được năm trăm hai mươi như vậy con số khen thưởng quá mức cảm động nguyên lai like hôm nay là có thể như vậy khen thưởng cám ơn ngươi ủng hộ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm mười đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh Phi thường sanh vô truy năm đó bị rất nhiều long tục vây công Rơi vào trong hát động Trọng thương chết đi Hắn thần hồn không tại cái gì vị diện Mà là tiêu tán ở trong vũ trụ mịt mờ Ngoan nhân đại đế thần chi là thiên đạo võng công nhận ngưng hiện Nàng được trao cho sống lại thuộc tính Cũng là thiên đạo võng cấp cho Nhưng Này quyền hạn giới hạn với thiên đạo võng bao trùm bên dưới hết thầy du hồn tìm Giống như ở một cái trứng gà bên trong Dù là ngươi có ước vạn vạn chết đi hồn phách Ta đều có thể tìm được Nhưng là Một khi ra vò trứng ngoại Kia liền là không phải ta lính vực cùng có thể đụng chạm địa phương hữu tâm vô lực Nhưng ngoan nhân đại đế lại bổ sung một câu Trừ phi Có trợ lực lớn ta ai có thể tương trợ một cách đến từ thiên đạo võng thần chi Hay hoặc là nói Ai thực lực lớn có thể từ trong vũ trụ Tìm về tiêu tán hơn 4 vạn năm hồn phách câu trả lời rõ ràng Đó chính là thần chi người sáng tạo thiên đạo võng Nhưng tống nhân là không phải thiên đạo sủng nhi Nhưng là đế sư có lẽ có thể Lần này thật là giống như trước ô han suy đoán một dạng đưa hắn trói đến Là vì mình tới linh cảm lúc Ô truy có thể dính chút ánh sáng chỉ bất quá thơm lây do ngoan nhân đại đế dính, rồi sau đó quá độ cho Ô Truy. Các ngươi đều là uổng phí sức lực. Ô Truy ta ăn chắc, Thiên đạo cũng không giữ được hắn. Ta nói thấy tống nhân thất bại. Ô Truy trong miệng khắc một đạo ý thức cười như điên, chợt lại lần nữa tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ. Ô Han run sẩy liền muốn tiến lên, tống nhân lại một cái tay nâng lên, nhìn Ô Truy. Không bằng chúng ta đánh cuộc xem ai cười đến cuối cùng ô đại ca ta biết bây giờ ngươi hẳn còn có thể nghe tiếp đó chúng ta sẽ vì ngươi mở ra một con đường đoạt lại thuộc về mình thân thể vẫn là phải dựa vào ngươi dẫn dắt. tống nhân sau khi nói xong xoay người lại nhìn về phía ô han gan cùng tiểu hề cho các nàng một cái yên tâm nụ cười rồi sau đó nhẹ phun một ngụm tức Mở ra thiên đạo võng Sau khi tiến vào đài Đạo Đức kinh ẩm chứa vũ trụ lý lẽ Cũng ẩm chứa đại đạo chi lý Tống nhân ban đầu viết 24 tự Đưa tới đế sư cùng quân sư 48 tự tử, tử khí quán chú Tiến vào lưu danh có thể nói chuyện kỳ Lúc trước bây giờ thậm chí còn sau này Không còn có người có thể đạt tới cái này Giảng vinh dự mức độ Điểm này Không thể nghi ngờ Tống Nhân trực tiếp một chút mở đạo đức kinh. Lấy tâm làm bút. Dĩ thần vi mặt. Mở ra chính là liên quan. Đạo khả đạo, phi thường đạo danh khả danh, phi thường danh. Thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy không tự sinh cố có thể trường sinh. Vạn vật chi thủy, đại đạo trí sản, diễn hóa trí phồn. Ông ông ông Tống Nhân mới vừa viết xong. Nhất thời một cổ cực kỳ khủng bố áp lực chợt hạ xuống ở người sở hữu trong lòng ô han đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại hoàn toàn đen sì nhưng lại có thể cảm nhận được có hai cặp kinh khủng ánh mắt chính đầu hàng nơi này ô han lập tức nhìn về phía tống nhân nước mắt sào rơi xuống mừng đến chảy nước mắt trực tiếp che miệng hắn làm được hắn thật làm được Là không phải qua loa viết, bởi vì đã được đến rồi đế sư công nhận. Toàn bộ thiên sứ chân giới, vô số thiên sứ cùng những chủng tộc khác nhân tất cả đều ngửa đầu nhìn. Không chung chẳng biết lúc nào, hoàn toàn biến thành tử khí. Trăm ngàn rằm triệu rằm. Cùng thời khắc đó, còn lại 11 đại chân giới, 24 nhất cấp vị diện, 48 nhị cấp vị diện. Đến ngàn vạn vị diện. Toàn bộ bị trồng internet mầm mống vị diện.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 Chính là mọi người thật sự công nhận quân sư, tàng long chân giới bọn họ, lại xuất hiện, thật là xuất sắc lôi vô cực ngửa đầu nhìn về phía chân trời hai vị thân ảnh khổng lồ từ lẩm bẩm, kim cương chân giới vô tận hải vực bên trên, từng ngọn cổ tự phát ra ánh sáng rực rỡ, Phật âm lượn lờ, thiện sướng không ngừng, từng trận phạm âm vang dội ở toàn bộ hải vực tựa như để cho người ta mở mang trí tuệ. Giác ngộ trí tuệ Ở một cái to lớn cổ Phật tư ảnh bên trên Có một lão già ngồi xếp bằng Sau lưng hắn Có một gốc chọc trời cổ thụ Bích lục sắc quang mang Rơi vãi xuống phía dưới Lại là một gốc bồ đề Hắn tóc trắng bực mày sâu Mặt lộ tường hỏa Sau ớt có ba mươi ba trọng Phật khâu Vầng sáng nặng nề Sáng trói tôn quý Nhánh cây thiên điều thống xuống, tiên quang lập lòi, giống như đốn ngộ. nhưng giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chân trời đế sư cùng quân sư, tự lẩm bẩm người này cùng ta Phật hữu duyên, ta đã đoán được, hắn đúng là ta kim cương giới bồ tát, thiên yêu hoàng chân giới tối cao trong tầng mây, đứng một vị nữ tử, một thân quần đỏ, tuổi tác nhìn qua ước chừng ba mươi tả hữu, nhưng khí tức Nhưng là cường hãn được kinh phủng Ở bên người nàng Chính là trước kia ở số 58 tinh vực tham dự tranh đoạt Long Thi Nắm giữ tam tôn thần chi mộ thanh loan Sư tôn Ta muốn gặp mặt hắn Ta có một loại cảm giác Có lẽ hắn có thể giúp ta đi ra thứ tư tôn thậm chí thứ năm tôn thần chi Thời cơ chưa tới Các ngươi sẽ gặp mặt bạch hổ chân giới ở gần như man hoang đứng trên đỉnh núi Có một vị thân cao tám thước bóng người. Tay hắn cầm một thanh đứt gãy thiên qua. Cả người phần quanh khí tức tử vong. Phản phất quấn quanh nguyền rùa một dạng tràn ngập tử vong cùng không rõ. Xa xa, Lý Mục Chi đạp phi kiếm tới cúi người xuống. Lão Tổ! Chúng ta lần nữa đi tìm hắn đi. Có lẽ hắn có thể đủ giúp ngươi giải trừ trên người nguyền rùa. Con mắt của Lý Mục Chi đỏ lên kêu. Hết thầy tùy duyên đi. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng người này mà ra, rồi sau đó nhắm mắt lại. Thi giới ở vô biên vô hạn trên thi sơn. Đang có từng nhóm nhân. Cặp mắt mê mang đi. Phía trước. Phổ Khương chính hài lòng chọn chính mình người kế tiếp thi nô. Rất nhanh thì phong tỏa lại một người. Ngươi rất không tồi. Bản thể lại hàm chứa hiếm hoi thượng cổ huyền vũ huyết mạch. Ngươi tên là gì người kia cặp mắt trắng bệt vô thần ngẩng đầu lên Giọng cứng rắn nói Quy hải sau một khắc Chân trời bên trên xuất hiện đế sư cùng quân sư bóng sáng Hắn bắt lại lão vương bát quy hải Rồi sau đó hướng sư tôn vị trí phương đi Lục cấp thiên tinh vị diện tiểu lão cùng huyền thần ngẩng đầu Nhìn một màn này tất tắc kêu kỳ lạ Cái này cũng quá châu bò đi Cũng có thể với ngươi đồ đệ kia có liều mạng Huyền thần nói Đó là Đổ để kia là không có đi ra Nếu không Lấy hắn thiên phú Cũng có thể cho gọi ra này đế sư cùng quân sư Muôn người chú ý Tử lão nói Ngươi nói này đạo đức kinh rốt cuộc là cách nào viết Chúng ta cũng chạy nhiều cách vị diện rồi Đều không vị này tin tức liên quan Đổi minh ôm bắp đổi đi Huyền thần treo vẻo nói Ngươi suy nghĩ nhiều Đoán chừng là ở đâu cách đại vị diện Tiểu vị diện đối phương cũng chưa từng tới Nếu không cũng không khả năng nhiều như vậy Vị diện đều không tin tức truyền tới Tiểu vị diện Quá nhiều quá lớn Chúng ta hay lại là nắm chặt tìm người đi Xong rồi vội vàng tìm tống nhân đầu đi tiểu lão nói Tìm liên quan đến hắn mà Hắn bây giờ đang cố gắng vì con mình khai thác thế giới bên ngoài đâu rồi Chờ ngươi đổ để kia đi ra. Nói không chừng là có thể đầu nhập vào hắn. Có ta đạo tử môn đại ấy ư. Đợi chuyện này xong rồi sau này. Ta dẫn ngươi đi đạo tử môn. Cho ngươi biết một chút về. Như thế nào bát tông một trong. Hoán nguyệt vị diện bạch dô ngửa đầu nhìn cặp mắt ngạc nhiên. Ngược lại là thật là lợi hại. Rồi sau đó. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu qua lòng đất. Nhìn về phía nhắm mắt đột phá chung quanh vô tận chiếm đoạt hắc khí phần quanh pha mập cùng hỏa toan yêu đế Đồ đệ của ta Cũng không kém Kiếm vô trần Đến thời điểm liền để cho chúng ta nhìn một chút Ai đồ đệ càng hơn một bậc đi Vô số vị diện Ở đế sư cùng quân sư sau khi xuất hiện Tựa hồ cũng vào giờ khắc này ngưng vận chuyển An an yên lặng ngửa đầu lắng nghe Sau một khắc một đạo xà nua lại hàm chứa đại đạo thanh âm ở toàn bộ thiên địa ùn ùn lên tựa như một người từng nói vừa tựa như vô số người tụng niệm đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm mười một hoàn chỉnh đạo đức kinh theo đạo thanh âm này vang lên lại một giọng nói vang lên không giống mới vừa rồi xà nua tràn đầy trung niên nam nhân tử tính Còn có một cổ thiết huyết ý vị Vạn vật chi thủy đại đạo trí sản, diễn hóa trí phồn Hai âm thanh đọc sống vậy lời nói, lại làm cho tất cả mọi người không có cùng thể ngộ Tống nhân không để ý, giờ phút này cứu người quan trọng hơn, hắn tiếp tục viết Thiên chi đạo tổn hại có sư mà bổ chưa đủ Nhóm người nói, thì không phải vậy, tổn hại không đủ để phụng có sư thượng thiện nhược thủy thủy thiện lời vạn vật mà không cạnh tranh nơi mọi người chỗ ác cố mấy với nói Biết thường cho Cho là công Công là toàn bộ Toàn bộ là thiên Thiên bèn nói Nói là lâu Không thân không nguy Hợp bão chi một Sống ở một tí chín tầng chi đài Bắt nguồn từ mệt mỏi thổ ngàn sắm chuyến đi Bắt đầu tại dưới chân tấm nhân giống như viết lên cao hứng trực tiếp không khống chế được chính là mấy chục câu. chẳng biết lúc nào ở trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy, trong đó tràn đầy âm tử khí để cho người ta phát ra từ linh hồn run rẩy. nước xoáy nổ âm xoay tròn bên dưới để cho người ta mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ tràn đầy lần lượt thay nhau biến ảng kẽ hở. Mỗi một cơn lúc xoáy chung kẽ hở đều là một thế giới. Mọi người toàn bộ đều ngẩn ra. Đây là chuyện gì xảy ra này lại là vật gì một số người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không dám tin liền vội vàng nhìn kỹ lại. Chẳng lẽ hắn lần này. Thật đem tiên trên thang vị thứ ba nhân vật cho hút dẫn ra xuyên thấu qua nước xoáy có thể nhìn thấy. Nơi đó là màu vàng thiên. Màu đen đại địa. Càng có vô số song đầu nhân ở nơi nào ngửa mặt lên trời gào thét, bọn họ muốn muốn xông ra, nhưng ngay khi vị trùng ra trong nháy mắt, nó phảng phất là đụng vào một đạo vô hình bích trứng bên trên, trực tiếp liền bị bắn trở về, truyền ra kêu thê lương thảm thiết. Người sở hữu ở nhìn thấy một màn này, tất cả đều theo bản năng dùng mình một cái Thân ở thiên sứ chân giới phía dưới tống nhân cũng không biết chuyện tiếp tục làm liền một mạch viết. Nói chi vì vật, duy hoàng duy hốt. Hốt này hoàng này. Trong đó có sống hoàng này hốt này. Trong đó có vật hiểu này minh này. Trong đó có tin đem tin quá mức thật. Trong đó có tin. Đại thành nhược huyết. Đại xảo nhược cơ. hừ U. Y. E. Đại biện nếu nột Phóng khoáng vô ngung Có tài nhưng thành đạt muộn Đại âm chi thanh Đại tượng vô hình Đạm này đem nhược hải Liêu này nếu không có sừng Nói thế thuật Lấy thế sướng đạo Lấy thuật mưu thế Có câu vô cầm Nói là hư không có thì vô đạo Đem thì cũng trợt Ông một cổ khổng lồ âm tử khí trực tiếp Từ trên trời hạ xuống Không có vào tống nhân trong thân thể Tống nhân nhất thời cứng ngắc chắc chắn chỉ cảm giác linh hồn mình tựa hồ từ trong cơ thể kéo ra đi ra. Sau một khắc, ở ô han đám người nhìn soi mói. Trước mặt không nhúc nhích tống nhân nguyên thần từ trên đầu từ từ mà ra. Rồi sau đó toát ra kim sắc quang mang. Hắn nguyên thần mặt ngoài tràn ngập một tầm kim sắc quang mang, giống như độ kim. Không chỉ có như thế, tống nhân nguyên thần bắt đầu không ngừng trở nên lớn. Một trượng. Hai trượng, ba trượng. Tống nhân chỉ cảm giác mình giống như đắm chìm trong ánh nắng ấm áp bên trong, lại trở nên dồi dào. Mà ở các cái vị diện, mọi người sở chứng kiến, là là từ đâu âm từ trong nước xoáy đi ra một người. Đó là một cái đầu bên trên mang hoàng quan. Mặt đổ nát hoàng bào người trung niên. Giống như mới từ trong mổ bò ra ngoài một dạng không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng đôi hồng sắc con mắt mang theo thối giữa vô thần ánh mắt hay lại là làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng. Càng là ở chỗ này nhân xuất hiện một tí khắc này, tựa hồ khó có thể chịu đựng trên người người này tản ra như có như không ngút trời uy áp. Vô số sinh linh thân thể đồng loạt rung một cái. Rồi sau đó khẽ cong. Thật là khủng khiếp đây là giờ phút này người sở hữu ý tưởng Hắn giống như là tử thần đế vương tràn đầy không thể không vân lời cảm giác. Thiên sứ chân giới, âm tử khí không ngừng tới đến tống nhân nguyên thần để cho hắn không ngừng lớn mạnh. Nhóm người tu vi, phân tinh, khí, thần ba bộ phận mà trưởng. Tinh, đó là thân thể chi căn bản, giống như đồ đựng trang bao nhiêu thứ, thì nhìn được bao lớn, nhiều vững chắc. Mà tức, đó là cái này đồ đựng muốn chứa đồ vật tục xưng thiên địa linh lực. Mà thần chính là nguyên thần, ngươi được có đầy đủ nó tới khống chế kinh hòa khí. Lần này đạo đức kinh, tống nhân không nghĩ tới. Hấp dẫn ra tới thiên thê người thứ ba. Sẽ bởi vì khen thưởng ban thường. Giúp hắn chế tạo thuộc về mình nguyên thần. Nhìn một màn trước mắt này, ô han cùng gan hai mắt nhìn nhau một cái. Nếu như tống nhân nguyên thần có thể có 500 trượng. Ngày khác sau thành tựu đem sẽ đạt tới bán tổ cảnh. Nếu như vượt qua thất bách trường Tổ cảnh Đúng là đỉnh phong Ô Han nói như thế Phải biết tu luyện giả ở tinh khí thần ba phía Chỉ có thần khó tu luyện nhất cùng trưởng thành Có thể nếu như một khi trưởng thành ngươi phía trước liền bị trải thành rồng rãi đại đạo Thân thể chế tạo cùng linh lực theo kịp đi Đem sẽ chưa từng có từ trước đến nay Ô Han nguyên thần hơn 950 trưởng Gan nguyên thần hơn 910 trưởng. Chờ chút. Hắn thần chi đang làm gì ô han cùng gan lúc này mới chú ý tới. Vốn là một mực đời ở tống nhân bên người bất động thần chi ngoan nhân đại đế. Giờ phút này một tay tiếp xúc ở trên người tống nhân. Một tay chỉ ô truy. Mà giờ khắc này ô truy sống vậy chẳng biết lúc nào. Trên người hiện đầy âm tử khí. Mà thân thể. Là ở run dày kịch liệt đến tống nhân ngưng viết nhắm hai mắt tuyệt vời hưởng thụ giờ khắc này. Hắn nguyên thần bất chi bất xác đã đạt đến tam bách trưởng còn đang không ngừng tăng trưởng. mà rất nhiều thiên sứ cũng chú ý tới. chân trời bên trên ngoại trừ ba người kia ảnh hậu. ở tại bọn hắn trên tầng mây, có một người nam tử nguyên thần thư ảnh không ngừng đang tăng trưởng đến. năm trăm mười trưởng, năm trăm ba mươi Tống nhân cảm giác mình nguyên thần không ngừng lại bị đúc. Mở mắt ra. Nhìn tầng mây. Nhìn rất nhiều thiên sứ. Nhìn về phía chân trời ngoại trừ quân sư. Đế sư ngoại. Một cách khác người áo vàng ảnh. Đại thành nhược huyết. Đại xảo nhược cơ. hừ U. Y. Em. T. Đại biện nếu nột. Phóng khoáng vơ ngung. Có tài nhưng thành đạt muộn đại âm chi thanh đại tượng vô hình trong miệng hắn tự lẩm bẩm rồi sau đó một đôi mắt nhìn về phía tống nhân tống nhân nguyên thần nhất thời hơi chậm lại xuyên thấu qua hắn cặp mắt tựa hồ thấy được chúng sinh tử vong mà hắn nguyên thần càng là ở nơi này một trong nháy mắt cấp tốc tăng trưởng sáu trăm trượng sáu trăm năm mươi trượng bảy trăm trượng ở ô han đám người nhìn soi mói tống nhân nguyên thần Vững vàng dừng ở 900 trượng Bắt đầu có chút không yên đứng lên Đây là bởi vì tinh hòa khí chưa cùng bên trên duyên cớ Nhưng dù là như thế Cũng để cho hai người đầy mắt khiếp sợ Bởi vì thiên sứ gan trước mắt cũng chỉ có 910 trượng mà thôi nha Tống nhân chỉ cần không vấn lạc Tương lai ếp phải có thể đi đến tổ cảnh Tống nhân nguyên thần ngưng tăng trưởng Ngồi xếp bằng mà đế sư cùng quân sư cùng với người áo vàng ảnh giống vậy ngồi xuống đối mặt tống nhân tựa hồ đang lắng nghe đạo âm tống nhân có thể cảm nhận được bọn họ khát vọng không có trao đổi nhưng tống nhân lại không đếm xỉa đến khổng lồ nguyên thần bốn phía từng đạo kim sắc văn tự bắt đầu lưu truyền ra hiện nói vô thuật thuật thượng khả yêu cầu hướng thuật vô đạo dừng lại ở thuật đến mức vư cực thủ tính đốc Vạn vật cũng làm ta để xem đem phục Đảm này đem nhược hải liêu này nếu không có sừng Tống Nhân bắt đầu viết lên hoàn chỉnh đạo đức kinh tới Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 512 từ đó Thiên văn Chín bộ theo Tống Nhân vong tình viết Vô số vị diện ước vạn sinh linh Tất cả đều đang nhìn chân trời bên trên ba người kia tựa như như có sở ngộ hình chiếu một cái tóc tím đế sư thỉnh thoảng gật đầu một cái một thân nhung trang quân sư cao mày một cái giống như đế hoàng nhân nhắm hai mắt đều là ngồi ship bằng gần như lắng nghe đạo âm vị này cũng quá ngưu bức đi lại giống như truyền đạo nay đạo đức kinh ta đọc lên tới cảm giác không có gì chẳng lẽ ta cảnh giới kém nhiều như vậy sao mọi người không dám tin trước mặt còn có đế sư cùng quân sư phủ họ học lại âm thanh đến cuối cùng tất cả đều tính lặng mọi người rất muốn mở ra chính mình vì diện internet nhìn một chút vì này rốt cuộc đem đạo đức kinh đến tiếp sau này viết cái gì nhưng suy nghĩ cũng uổng công không tại chính mình vì diện internet đồng bộ không đi lên thậm chí ngoại trừ lạc hải vị diện cùng cửa nguyên minh mông tam cái vị diện ngoại còn lại liền với cùng với quyển sách này cũng không lục ra được bởi vì tống nhân chỉ đi này tam cái vị diện cũng bởi vì đồng bộ tin tức ở chỗ này vị diện tiến hành tài khoản đăng nhập trong lúc nhất thời mọi người lòng ngứa ngáy rất. thiên chi đạo lợi mà không sợ thánh nhân chi đạo vì mà không cạnh tranh tống nhân làm liền một mạc viết xuống đạo đức kinh cuối cùng tự ngữ từ đó quyển này đưa tới ba cái tiên thê người hạ xuống sách vở hoàn toàn chọn bộ rồi Toàn thư 5162 tử, một chữ không kém. Trong lòng tống nhân không nói ra sảng khoái, rồi sau đó lít rồi hoàn bổn. Thiện đế sư đứng lên, rồi sau đó như có điều ngộ ra rời đi. Thiện quân sư đứng lên, trong tay mang huyết trường thương rời đi. Thiện đầu đội lùi bại hoàng quan lão hoàng chủ đứng lên, đi vào âm tử nước xoáy. Tống nhân nguyên thần bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại thẳng đến hồi phục bình thường nhân lớn nhỏ Đáy dưới mật thất chung Tống nhân tu vi không có bất kỳ gia tăng Vẫn là tiểu thánh cảnh sơ kỳ Nhưng hắn vẫn cảm giác Nếu như chính mình thao tác thần chi Có thể phát huy lực lượng quá mức đại Trước thao tác bát tôn thần chi đối kháng ô han Còn có chút cố hết sức Bất quá đều là tiềm lực bùng nổ Mà bây giờ Đừng nói bát tôn chính là mười sáu tôn cũng thành thạo dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có nhiều như vậy thần chi vô số vị diện từ cổ trí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có mười sáu tôn trước kia là vậy hôm nay là tương lai không nhất định tống nhân bản thể chậm rãi mở mắt ra có chút hoảng hốt không sau một khắc một đạo thây lương thanh âm từ tống nhân sau lưng truy trong miệng mà ra. đem vừa mới tỉnh lại tống nhân bị dọa sợ đến run run một cái. thoáng cái che tím, xoay đầu lại, liền gặp được truy trong đôi mắt, vốn là con mắt trái trong đen kịp. có rất nhiều điểm đỏ. giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. mắt phải trung hồng sắc cũng ở đây cấp cốc biến mất, màu đen vết tích không ngừng ở chiếm đoạt. Tại sao Tại sao Đây cũng là thân thể ta Ta tự cổ thân thể này sinh ra Đây chính là ta Ta không cam lòng Ta không cam lòng Thay lương thanh âm không ngừng tự ô truy trong miệng mà ra Dần dần Càng ngày càng yếu Ô Han cùng gan vội vàng chạy tiến lên lớn tiếng kêu Ô Đại ca Cố gắng lên A Đông trong thiên địa Vốn là ba vị bóng người đã tiêu tán Các giới cũng đang kịch liệt thảo luận. Theo một đạo tiếng run vang lên. Trong phút chốc, vô số núi sông rung động tựa hồ vũ trụ tinh thần cũng đang chấn động. Một tiếng vang này là không phải đơn thuần vang ở thiên sứ chân giới, mà là tất cả chân giới, vị diện. Mọi người lại lần nữa an tính lại, ngửa đầu nhìn. Mà tống nhân cũng vào giờ khắc này đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, ngay sau đó thân hình đột nhiên biến mất. Cha tiểu hề kinh hoàng hét dầm lên. Cùng thời khắc đó. Ở chân trời. Ở cái này kinh khủng làm người ta tê cả ra đầu tiếng trung âm thanh sau. Dần dần. Xuất hiện một bóng người. Người này đứng chắp tay. Mặt tinh thần cổ bào. Sau ớp càng là có chính luôn thần hoàn. Giống như một tôn chân chính thần linh. Chỉ bất quá, hắn mặt mũi có một tầng mây mù không nhìn rõ ràng. Rất hư ảo, giống như từ một cái thế giới khác hình chiếu đi xuống hải thị thần lâu. Không chỉ như vậy, từ đó nhân sau khi xuất hiện, lại xuất hiện thứ hai tôn, vị thứ ba. Thứ bát tôn. Thật sự có bóng người đều là giống nhau như đúc trang trí, không thấy rõ mặt mũi. Ước vạn sinh linh khiếp sợ. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là đạo đức kinh trở thành đế văn? trực tiếp ngưng tụ ra bát tôn thần chi cái này thì không có ý nghĩa còn có cho hay không ta chúc ta những thứ này tân tân khổ khổ môn đường sống mười hai chân dưới các đại lão là tâm thần run rẩy nhìn một màn này luôn cảm thấy là không phải đơn giản như vậy thẳng đến thứ chín bóng người từ từ từ tám người kia sau lưng hiện lên bất quá người này trang trí giống nhau nhưng là mặt mũi nhưng là càng ngày càng rõ ràng thẳng đến hoàn toàn ngưng hiện Chính là Tống Nhân chân thực sáng vẻ Giờ khắc này Danh không thấy truyền Một mực cầu thả đến chỗ mã Tống Nhân tướng Mạo Lần đầu tiên hoàn toàn hiện ra ở người sở hữu trước mặt Mọi người cũng cũng nhận thức được vị này truyền kỳ Tống Nhân không biết phát sinh cái gì trong đôi mắt tựa hồ xuyên Việt vô số vị diện Nhìn vân vân chúng sinh Hắn nhìn thấy lão sư kiếm vô trần Nhìn thấy huyền thần nhìn thấy tư không tất đồ. Nhìn thấy lão cha tống nhân đầu. Nhìn thấy thoi thóp thiên đế các đại thiên tôn cơ tư. Nhìn thấy đã hóa thành thi mô đắc từng yêu tộc đại sơ cao lão vương bát quy hải. Cũng nhìn thấy bạch su, tha mập cùng hỏa toan. Tả thanh ca, cổ nhược trần, lý mục chi, mộ thanh loan, phổ khương. Thấy được hình hình sắc sắc nhân, nhận biết, không nhận biết, gần như đã qua mây khói hắn muốn dừng lại, làm thế nào cũng không dừng được. Ở vô số người rung động đồng thời, trong thiên địa, tiếp tục vang lên đạo thứ hai, đạo thứ ba thậm chí còn đạo thứ chín tiếng trung, chín đạo tiếng trung, toàn bộ liên quan đến internet các sinh linh, tại này cổ kinh khủng tiếng trung bên dưới, tất cả đều thắt lưng khẽ cong, một ít càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, một đạo hảo nhiên thanh âm vang vọng vị diện tuân pháp trì đạo đức kinh tống nhân trở thành bản tinh vực vị thứ chín đế tử đạo đức kinh vào thiên văn từ đó thiên văn cửu bộ lần này Ước vạn sinh linh hoàn toàn khiếp sợ tột đỉnh Tuân Pháp chỉ tuân ai Pháp chỉ vì thứ 9 đế tử trước chẳng lẽ từng sinh ra tám vị đế tử sao nhưng vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua từ cổ trí kim cho tới bây giờ không ghi lại quá. Thiên văn cao nhất chỉ có đế văn. Cái gì là thiên văn mà đạo đức kinh thành thứ cỡ bộ thiên văn. Trước đó bát bộ đây dưới mắt vì kia đế tử mặt mũi rõ ràng. Có thể nói bị người sở hữu vững vàng ghi tạc tâm lý.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 Sáu sao cổ thần Tham lăng, Vương lâm Tư đồ nam Bát tôn thần chi Bát tôn không giống nhau uy thế Đồ sộ một màn để cho người ta lộ vẻ xúc động Giờ phút này vốn là canh giữ ở tiểu hề bên người hắc hoàng Cũng biến mất không thấy gì nữa Xuất hiện ở tống nhân trước mặt Xuất hiện ở bát tôn thần chi trước mặt Hướng về phía phía dưới toàn bộ vị diện uong uong hai tiếng nghe chi tuyên truyền giác ngộ thấy thế nào thế nào có loại chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cảm giác này chính là đế tử oai b. sợ nhận được thông báo ngày mai đại phong thôi một trăm mười bốn vạn chữ rồi cũng cho mọi người mang đến một cái không giống nhau thế giới hy vọng mọi người vào ngày mai bên trên đề cử lúc xúc tiểu ngư trợ lực một lớp gia tăng điểm ra ánh sáng độ Nhìn sách lậu, Miễn phí nhìn lâu như vậy rồi Tiểu ngư khẩn cầu các ngươi cũng tới ủng hộ một chút Cũng coi là đối tiểu ngư công nhận Cám ơn các ngươi Đặt đình trẻ tiêu điều Bây giờ tiểu ngư cũng là hữu tâm vô lực rồi Mỗi ngày tân tân khổ khổ công việc Làm thêm giờ Về nhà cơm cũng không kịp ăn Liền vội vàng gõ chữ Bởi vì có các ngươi đang chờ tiểu ngư Năm chục ngàn cất giữ Tinh phẩm Mỗi ngày hai ngàn hoặc là hơn một ngàn năm trăm đặt Đổi thành tiền là bảy mươi tới khối Gửi bản thảo đi mất thời gian sau khi còn phải nộp thuế Ngủ ý tưởng tình tiết quả thực nhất đầu Tóc cũng xuống rất nhiều rồi Cám ơn các ngươi Khẩn cầu các ngươi Chương này số chữ bao đủ Hai ngàn hai trăm tự Phía sau bề sợi Lời nói Là bởi vì nhìn sách lậu không nhìn thấy bổn chương nói. Đặt thả một khối. Để cho tiểu ngư cũng lần trước bán chạy bàn trước mười đi. Chỉ giới hạn linh dị này một ít chúng bàn khối là được. Đúng rồi. Cố sự cũng coi như đi đến trung kỳ. Đến tiếp sau này thì nhìn mọi người ủng hộ. Để cho tiểu ngư đi càng xa một chút đi. Lần nữa khẩn cầu cùng cảm tạ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 513 ngươi trời sinh đến lượt chói mắt trong thiên địa. Theo tống nhân đã qua mây khói nhìn lần toàn bộ vị diện. Toàn bộ chúng sinh. Cầu tôn hư tưởng. Tất cả đều từ từ biến mất. Nhưng người sở hữu trong lòng khiếp sở một màn, lại là thế nào cũng không biến mất được. Bọn họ phát hiện theo tống nhân bộ này đạo đức kinh viết sau, vì bọn họ mở ra một cách toàn bộ tân thế giới. Lúc trước cố bộ từ phong hiểu biết Xa xa chưa đủ Phải biết Ở tại bọn hắn trong ý thức Đồng lứa đồng lứa Một năm một năm thật sự cố gắng Chính là tổt cùng nhất đế văn tối có thể đại biểu vinh dự là thần chi Mà bây giờ xuất hiện tiên thê Xuất hiện kia lục đạo cóng lấy sau lưng mọi người mà chỉ bóng người Xuất hiện pháp trì Xuất hiện thiên văn Xuất hiện đế tử còn lại tám cái đế tử bát bộ thiên văn ở nơi nào vùng vũ trụ này mười hai chân giới ngàn vạn vị diện thật sự dò xét ít lại càng ít liền với người mở đường hiện tại cũng hữu tâm vô lực cảm giác dò cha được trạng thái bão hòa thỉnh thoảng ở thần bí phía xa trong trời sao phát hiện một cái không bị khai thác vị diện rất nhiều thế lực tranh đoạt thậm chí ngươi lừa ta gạt ra tay đánh nhau Bây giờ, bọn họ thậm chí hoài nghi, này tám cách chưa bao giờ nghe đế tử, có phải là hay không còn lại vũ trụ? Cái này thì rất khủng bố rồi. Chính mình vũ trụ thăm dò vài chục vạn năm, đều cảm giác một góc băng sơn. Nếu quả thật có còn lại vũ trụ, kia sáu cái thiên thê bên trên bóng lưng, có phải hay không là quá kinh khủng nhiều chút? Nhưng là, đế văn, không, duy nhất một bộ thiên văn có bản lánh tới đánh ta. Tên thật Tống Nhân, lại chân chân thiết thiết đi sâu vào đến người sở hữu trong lòng cả đời khó quên. Quá lợi hại, quá xung động. Tựu lão nhìn chân trời đế tử tướng Mạo, nghe thiên Đạo tuyên dương Tống Nhân tên kích động cả người run rẩy. Là Tống Nhân. Là người đồ đệ kia. Hắn lúc nào đi ra đạo Đức Kinh lại là hắn viết quá khó có thể tin kiếm vô trần ngươi nghe không nghe không một bên huyền thần kích động tột đỉnh sắc mặt đỏ ửng. cấp tốc đung đưa tiểu lão cánh tay tiểu lão run rẩy môi cặp mắt đỏ ửng. nghe nghe mố một vị diện tống nhân đầu trên mặt nhổn nhạo nụ cười con trai ta kiêu ngạo vì ngươi vốn chỉ muốn cho ngươi chế tạo một mảnh thiên địa đi ra Đến thời điểm để cho ngươi xem một chút lão tử lợi hại. Không nghĩ tới thiên địa quá nhiều. Để cho lão tử bị hoa mắt. Bây giờ nhìn. Ngược lại là ngươi trước đứng vững góp chân a. Bây giờ. Không biết bao nhiêu thế lực muốn tranh đoạt ngươi. Khống chế ngươi. Lão cha mặc dù rất muốn thấy ngươi. Nhưng lại chân chân thiết thiết không được. Bởi vì ta. Đúng là ngươi xương sườn mềm. Từ đó. Không thể tìm ngươi Cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào ta có ngươi một cách như vậy kiêu ngạo con trai Lão sư ngươi bọn họ Phòng trừng cũng biết Cũng minh bạch Tiếp tục cố gắng lên đi Tương lai của ngươi Hẳn xa không chỉ như thế Tư không tất đồ sống vậy nhìn tống nhân Ban đầu yêu tục nơm nước run dày tiểu gấu mèo Nhân tục đại địa thiên tài Bây giờ đi ra Vẫn là như thế trói lóa mắt Quả nhiên Là vàng nói nơi nào cũng sẽ phát quang Cố gắng lên Ta ngược lại thật ra rất chờ mong một ngày nào đó có thể gặp được ngươi gặp nhau Nhưng là không để lại dấu vết Đi ra mảnh thiên địa Nay mới phát hiện Mình là chân chính tầng dưới chót con kiến hôi Mỗi người đều có thuộc về mình con đường Đại đạo ba ngàn Có lẽ ta sẽ rất nhanh đuổi kịp ngươi Hắn ngược lại là cùng trước như thế, bất quá lúc trước luôn là mai danh ẩn tính, lặng lẽ trổ mã, dù là chờ ta cùng hắn không nể mặt mũi cũng không biết, bây giờ ngược lại là chính đại sáng rỡ. Sư tôn, chúng ta chinh lệch có phải hay không là càng lúc càng lớn đã gầy thành người bình thường sảng pha mập. Nhìn chân trời từ từ tiêu tan hư ảnh lầm bầm nói, Bạch Du tới, chắp tay sau lưng giống vậy nhìn ngoan ngoãn đổ nhi ngươi nhớ dù là hắn có chân giới bồi dưỡng cũng không so bằng ngươi thể chất không muốn tự coi nhẹ mình ở sáng tác khối này hắn xác thực lợi hại nhưng là ngươi không kém hắn chỉ có chính mình tin tưởng chính mình ngươi mới đi xa hơn kha mập cặp mắt nhất thời sáng ngời rất nhiều một cổ thuộc về tiểu thánh cảnh khí tức đột nhiên phun ra Để cho sau lưng hỏa toan yêu đế vẻ mặt hâm mộ Thiên đế các đại thiên tôn cơ tư Chầm rãi nhắm mắt Xoa xoa trên mặt mới vừa rồi bởi vì chạy trốn đuổi giết mà dính vết máu Có chút cười khổ Ta có nên hay không nhờ tẩy ngươi thì sao ngươi lại ở nơi nào cảm thụ sau lưng vẻ này lại lần nữa đến gần đi lên khí thí Hắn lần nữa bính kính toàn lực bước lên trốn chết con đường Có lẽ không có cơ hội đi Nhưng làm quê hương nhân. Vẫn là thật lòng chúc mừng ngươi. Tương lai đường càng ngày sẽ càng rộng rãi cùng lâu dài. Mảnh thế giới này hoa cả mắt hạ. Nguy cơ tứ phía. Tống nhân thân thể từ từ trở về. Giống như trước chưa từng biến mất một dạng hắn có thể cảm giác được. Trong thân thể của mình. Tựa hồ bị đánh vào đến một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ gì dấu ấm. Muốn phải đi tìm. Lại là thế nào cũng không phát hiện được. Thiên văn. Thứ cầu đế tử. Mảnh thế giới này. Còn có cái gì chính mình không có thể phát hiện tay trái một trận ấm áp. Vừa mở mắt. liền thấy tiểu hề tiểu tiểu kiết xiết chặt chính mình. Vẻ mặt vui vẻ. Tống nhân ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu hề. Dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát mặt nàng thật xin lỗi cho ngươi lo lắng. Tiểu hề cười khanh khách. Đôi tay vẫn cổ tống nhân Cha rất lợi hại Ta vì cha kiêu ngạo Lần này Có phải hay không là tất cả mọi người đều nhận biết cha rồi hả tống nhân có chút lúc túng, Hẳn là đi Mặc dù cha cũng không muốn như vậy Nhưng là Trở thành đại minh tinh nhưng là không cạnh tranh sự thật Không việc gì ác Này thật tốt Ngươi biết không Nhìn ngươi trói mắt như vậy sống như một thần linh như thế tiểu hề cho tới bây giờ không có như vậy cao hưng quá chà ngươi trời sinh nên trói mắt tiểu hề hiếm thấy không hề đần độn nói rất tự hào tống nhân kinh ngạc nhìn tiểu hề ngươi thật sống như trưởng lớn hơn rất nhiều bởi vì nàng bắt đầu nhớ lại một ít chuyện sau lưng ô han âm thanh vang lên tống nhân xoay đầu lại Liền sau khi thấy Phương, ô Han cùng gan hai bên của mình đỡ ô truy. Ô truy toàn thân áo đen. Trên chán càng chẳng biết lúc nào. Dài ra một đôi sừng rồng. Còn có tầng tầng màu đen long lân. Hắn cặp mắt không hề vô thần, mà là tràn đầy linh động. Thấy tống nhân nhìn sang, khóe miệng của hắn một phát, mà lần sau cởi hai nàng đỡ chật vật làm chắp tay lễ. Tại hạ ô truy. Đa tạ Tống Huyên ăn cấu mạng truy sở dĩ gọi Tống Nhân vì Tống Huyên. Một mặt, hắn tuổi tác là cố định hình ảnh ở ngàn năm trước, bao gồm hắn Tu Vi, cũng chỉ là đại thánh cảnh hậu kỳ. Mặc dù bây giờ căn bản không khôi phục như cũ, vốn lấy long tộc tuổi tác giữ lời thực ra so với hắn Tống Nhân không lớn hơn bao nhiêu tuổi. Gọi Tống Huyên chuyện đương nhiên càng hiển thân cắt. Tống Nhân liền vội vàng buông xuống tiểu hề. Cất bước tới. Đỡ dậy ô truy. Mau dậy đến. Theo lý thuyết. Ta hẳn gọi ngươi một tiếng tiền bối. Lần này cũng là may mắn. Điều là mù mở. Một bên ô han cùng gan thấy ô truy đi hoàn lễ sau. Cũng là giúp tả hấu đỡ Hai nàng nhìn về phía Tống Nhân. Ngoại trừ sung động liền là không thể tin được. Giống như giống như nằm mơ. Hắn không chỉ làm được Hơn nữa làm muôn người chú ý kinh thiên động địa Cuối cùng ô han đột nhiên cười Ta cũng muốn mù mờ một lần Có thể thực lực không cho phép á Tống nhân Hay lại là muốn nói tiếng cám ơn Ô han khẽ cắn môi Rồi sau đó hướng tống nhân hành một cái thiếp lễ Tống nhân rốt cuộc thì cười ha hả, Chúng ta này có tính hay không Tất cả đều vui vẻ dĩ nhiên đoán Toàn bộ thiên sứ chân giới. Đều đưa cho ngươi ăn mừng ngươi nói được không. Đế tử đại nhân ô han đột nhiên hoạt bát mà bắt đầu. Rồi sau đó nhìn về phía suy yếu ô truy. Mặt đầy nhô tình. Cũng như trở lại ban đầu năm tháng. Nguyên lai like, hết thảy đều không thay đổi. Thật tốt mê. Sợi. Cảm tạ chư vị khen thưởng. Ngày mai phong thôi sau khi kết thúc. Tiểu ngư đem xe đặc biệt mở một cách đơn chương. Cảm tạ khởi điểm cùng quy. Quy. Thư thành chư vì ông chủ nâng đỡ cùng trợ giúp. Nguyện vọng lại trước thời hạn đạt thành. Dựa vào các ngươi khen thưởng. Tiểu ngư lại lên linh dị bán chạy để thất sanh. Phiếu hàng tháng hàng năm. Thật không biết nên nói như thế nào linh dị bán chạy bảng lượng nước rồi. Nhưng vẫn là rất vui vẻ. Cố gắng lên buổi chiều hai đốt đâu rồi? đây là từ lão thư âm minh ký lần thứ hai bên trên đâu rồi? thật rất không dễ dàng. quá cám ơn các ngươi trước đưa trước nhất càng lén lén bận rộn xong công tác lặng lẽ tiếp tục gõ chữ. từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm mười bốn ma hồn giới kim cương giới vưu yêu giới từ trước tới nay xuất hiện danh từ mới thiên văn đế tử rất nhiều đại lão Bởi vì lần trước đi lạc hải vị diện Cũng không đoạt được Biết thời cơ chưa tới Dù là phía sau nghe nói ở thiên sứ chân giới Cũng không lại đi tìm một chút Nhưng theo tống nhân thân phận của đế tử tưởng thưởng Bọn họ tất cả đều động, Mời tống nhân đồng bộ đạo đức kinh Nhìn quyển này vào ở thiên văn thư Suốt cuộc có như thế nào ma lực Hơn nữa có thể đoán trước đến Đạo đức kinh sẽ trở thành từ trước tới nay Để nhất bộ ngàn vạn vị diện đều phải học tập cùng nhận thức sách Thiên sứ chân giới Vô số thiên sứ đều là tận mắt nhìn thấy tống nhân nguyên thần xuất hiện ở chân trời Hơn nữa đạo đức kinh bộ này hơn 5.000 tự nói văn là hoàn chỉnh Những thứ này cũng biểu minh chính là ở thiên sứ chân giới Thiên sứ mặc dù chân giới toàn diện phong tỏa Nhưng là một số người vẫn là có thể thông qua một ít con đường sắp có quan tin tức xác thật truyền tống cho mỗi người chủ tử. Thoáng một cách bảy ngày mà qua. Ô Truy bắt đầu phục hồi từ từ. Ô Han nửa bước không rời chiếu cố. Về phần tiểu hề. Bây giờ lão hướng ô Chuy bên kia chạy. Quấn để cho ô Chuy nói lúc trước chuyện. Ô Truy Chuy dĩ nhiên tình nguyện rồi. Có thể trợ giúp tiểu hề nhớ lại đã từng từng ly từng tí. Là hắn trọng sinh tới nay. Trọng yếu nhất sứ mệnh rồi. Chỉ có ô Han, có lúc có chút không cao hưng bên hôm kẹp tiểu hề liền đi ra ngoài. Cũng hai giờ, nhanh cho ngươi ô đại ca nghỉ ngơi một chút, hắn thân thể hư. Không sao, ta cảm giác khôi phục không sai biệt lắm. Ta nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi kia nói nhảm nhiều như vậy. Theo ô Han một câu nói nổi đó, tiểu hề cùng truy đồng thời rụt một cách đầu, lựa chọn khuất phục. Theo ngày thứ 8 đến thiên sứ chân giới một mảnh khẩn trương, vô số đệ tứ chiến đấu thiên sử tiến hành hộ vệ. Tống nhân không nghĩ tới thứ nhất chạy tới lại là 12 chân giới một trong ma hồn giới. Ma hồn giới chủ sát lục tổng tổng có tam vương, tam thế lực. Chia ra làm vượt vương, ma vương cùng tu la vương. Mà lần này, chính là tu la vương la tuy một người tới, còn lại hai vương. Tựa hồ có còn lại đại sự không phân thân nổi. Đừng xem tống nhân ra đến như vậy lâu. Tiếp xúc chân giới cũng chỉ là ở số 58 tinh vực. Nhìn thấy thiên yêu hoàng giới mộ thanh loan. Kim cương giới chân tụ tiểu hòa thượng. Thi giới phổ khương. Bạc hổ chân giới lý mục chi. Này tứ đại chân giới nhân liền một câu nói đều không nói lên quá. Ngược lại thì tàng long chân giới lôi vô cực cùng với giờ phút này thiên sứ chân giới Ngược lại là lăn lộn cái quen mặt Về phần ma hồn giới Cũng là lần đầu tiên gặp nhau Bất quá tống nhân là đứng ở rất nhiều thiên sứ sau đó Vung cánh Nhìn Ô han cùng gan đối tam vương đàm phán Mỹ lệ thiên sứ chi vương Thật xin lỗi quấy dày đến các ngươi Bản vương lần này đến Cũng không ý tứ gì khác Ngươi xem Mang theo cũng chỉ là mấy tùy tùng Nghe đế tử ở ngươi chân giới Không biết có thể hay không bái kiến một phen Tu la vương la tuy vóc người khôi ngô vĩ đại Cặp mắt ánh mắt lấp lánh Mọc như rừng không chung Giống như một tôn bất hủ chiến thần như thế, Nhưng tổng nhân xuyên thấu qua mi tâm con mắt thứ ba hai con người lại thấy được đối phương hết sức áp chế thao thiên sát tức. Tu La Vương danh bất hư truyền. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là thế hệ này Tu La Vương a. La Tuy. Đế tử đúng là ở nơi này chúc ta. Nhưng hắn dự định một mực làm khách đi xuống, không muốn đi những địa phương khác. Các ngươi Tu La giới, sát khí, tuyệt khí cùng ma khí quá nặng, dễ dàng ảnh hưởng tâm trí người. Đế tử còn chuẩn bị tính tâm xuống. Viết ra bộ thứ hai thiên văn đâu rồi. Cho nên. Người nơi đó liền không cần đi. Ô Han nói như thế. Tu la vương la tuy nhưng là cười. Này có thể không nhất định. Ta xem đế tử gần đây thứ bát bộ tên sách cầu ma. Ta cũng ở đây có vinh dự đọc. Chỉnh quyển sách nhìn như kiềm chế. Lại tràn đầy cực hạn rồi thoải mái cảm cùng sát phạt niềm vui tràn trề. Có lẽ, ở chúng ta tu la là giới làm khách, dễ dàng đến càng nhiều rồi linh cảm cũng không nhất định. Về phần tiếp theo bộ thiên thư, cũng có thể ở ta ma hồn giới A. Kim cương giới đám kia con lửa giả ngốc là không phải thường thường nói. Thả hạ đồ đao lập địa thành Phật ấy ư. Ở ta ma thần giới, có lẽ đế tử sẽ niết bàn trọng sinh. Khác có cảm giác, viết ra tiếp theo bộ thiên văn đâu rồi. Ngươi nói đúng đi Tôn kính thiên sứ vương la tuy cười kha hả nói Giờ phút này dáng vẻ Căn bản không dám tưởng tượng Hắn là một vị quả quyết sát phạt nhất giới chi vương Thủ hạ không biết thống lính bao nhiêu tổ cảnh cường giả Ô han còn chưa lên tiếng Một tiếng A-di-đà Phật thanh âm đột nhiên vang lên Ngay sau đó Không gian bị mở ra Một vị trong tay một cây kim sắc hàng ma sử Người khoác nguyệt sắc tăng Bào mặt mũi tang thương lão giả đầu chọc từ trong đi ra Sau lưng hắn còn đi theo sáu cái tiểu hòa thượng Trước ở số 58 tinh vực tranh đoạt truy long thi chân tuổi tiểu hòa thượng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó Là thi chủ Người cảm thấy thiên văn sẽ là từ cách này đời sát lục chi địa sinh ra được không Còn nữa Khác con lừa già ngốc con lừa chọc kêu Cẩn thận bản giới nguyên rùa chi tăng Ngày ngày cho ngươi niệm kinh siêu độ Tên này lão hòa thượng đi ra Nói ra lời Rất khó để cho người ta tin tưởng Đây là suất từ một cách lấy được cao tăng miệng Thế nào có chút du côn vô lại à la tuy trực tiếp lạnh rên một tiếng Bản vương liền gọi các ngươi con lừa chọc rồi Có thể thế nào Thế nào Chẳng lẽ còn muốn cho đế tử đến các ngươi kim cương giới ăn chay niệm Phật. Vào Phật ạ. Không phải vậy. Ta kim cương giới ăn thịt uống rượu thậm chí nữ Bồ Tát đều có thể. Phật môn chỉ cấm sát sinh. Huân tân. Không khỏi thịt. đệ tử nhiều đi cường thân kiện thể chuyện. Nếu ít đi thịt. Vậy do linh thảo đan dược bổ túc. Khó tránh khỏi hao tồn thân thể. Có câu nói. Rượu thịt xuyên tràng quá, trong lòng Phật tổ lưu, tối thiểu, nếu như đế tử đi, lối đi này, sẽ mở càng rộng một ít, Lão Hòa Thượng nhìn về phía U-han, bất quá, nữ nhân phương diện này, vô luận vóc người hay lại là tướng mạo, quả thật so ra kém chư vị thiên sứ Lão Hòa Thượng lại bổ sung lần nữa một câu. Như vậy lưu manh lời nói để cho thân ở phía sau chân tội sắc mặt đỏ lên Thật không biết lần này vì sao lại phái huyền dấu sư thúc tổ tới thật là có ý đối kim cương giới bôi đen a Tống nhân đứng rất nhiều đệ tứ thiên sứ bên trong Vàng thao lẫn lộn nhìn về phía huyền tàng hòa thượng Nhìn như bảo giống trang nghiêm Có thể thế nào có chút rượu thịt hòa thượng không khỏi cảm giác Bất quá loại này bị người tranh đoạt cảm giác hay lại là không khỏi một trận sảng khoái a tống nhân gãi gãi mũi nhậu nhẹt không nói trước về phần nữ bồ tát kim cương giới rốt cuộc là một cái như thế nào đại giới a chẳng lẽ còn có kiếp trước chung bảo nhi tỷ biểu diễn a uy thập bát thức toàn bộ sống không bớt chung tống nhân liếm môi một cái lại dùng sức lắc đầu một cái chính mình ở suy nghĩ lung tung cái gì đó đây vội vàng đến long tục giải trừ internet sau đó đem tô ấu phi cho tiếp ra không tốt sao huyền giấu ha ha nhìn ô han dư quang không để lại dấu vết liếc mắt một cái cái này có động tác nhỏ thiên sứ tiếp tục hướng về ô han nói thế nào thiên sứ vương dù sao cũng phải đem đế tử mời đi ra để cho hắn làm quyết định đi ô han bước ra một bước cái này không thể được coi như đế tử ở ta thiên sứ giới đợi đến chán ngán hắn sau một khắc muốn đi chân giới cũng không phải là các ngươi là không phải bọn họ chẳng lẽ là chúng ta ấy ư ô han lời nói vừa dứt hạ một đạo cởi mở thanh âm chợt vang lên mọi người quay đầu lại phía xa trong trời sao một con tự đại hoàng kim con cóc nhảy tới từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm mười lăm đại uy thiên long thế tôn địa tạng bàn nhược chư phật bàn nhược ba mà không đây là một con to lớn đại hoàng kim con cóc với trước tống nhân lần đầu bản thân nhìn thấy tinh thú tiểu hoa biến ảo bản thể một kích cỡ tương đương nó khắp người to lớn nút bên trong là từng viên linh hoạt chuyển động con ngươi màu xanh lục Nếu như có dày đặc sợ hãi chứng nhân ở chỗ này Sợ rằng sẽ nhìn đến cả người nổi da gà Đầu lưới đỏ chết nhìn chằm chằm mọi người nhảy xuống Mà tống nhân lúc này mới phát hiện Ở đó hoàng kim con tóc đỉnh đầu Đứng một cái sắc mặt có chút yêu dị người trung niên Người này da thịt như ngọc Giống như anh vậy Tóc dài xóa Hai con ngươi tiết lộ ra tang thương thâm thúy Càng mang theo một cổ không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách Tống nhân dĩ nhiên không bái kiến người này Nhưng năm đó ở yêu vực trà trộn Hay lại là liếc mắt liền phân biệt ra được Đứng ở hoàng kim con cóc thượng nhân Là một cách đại yêu Một cách tổ cảnh đỉnh phong đại yêu Đến từ vu yêu giới yêu vương nam chiếu thượng nhân toàn thân tản ra thánh quang uy nghiêm không thể xâm phạm vu yêu giới cùng thuộc về với mười hai chân giới một trong trong đó lưu phái chủ tu vu lực cùng yêu lực tên cổ vu yêu giới nam chiếu thượng nhân nhìn tuổi tác của nó từ hồ chỉ có trên dưới ba mươi tuổi một mình hắn tới đứng ở cự con ếch trên ha ha cười to vội vàng hay lại là rơi vào các ngươi phía sau kim cương giới con lựa chọc ma hồn giới la tuy Các ngươi chân giới cách nơi này so với ta vô yêu giới xa à? Có phải hay không là chuẩn bị sớm rồi? Nam chiếu thượng nhân tới. Ngược lại là trước với người quen chào hỏi. Tống nhân nhìn đối phương, không nghĩ tới lại tới nhất giới. Nhưng là đột nhiên. Hắn tựa hồ phát rác ra một dạng vừa uy đầu. Liền thấy chính mình hai chân bên trên. Chẳng biết lúc nào. Nằm hai cái kim sắc người giấy. Người giấy cũng ngẩng đầu lên, thấy Tống Nhân nhìn sang, lại ruột dị nâng tay lên chào hỏi. Rồi sau đó, ở Tống Nhân thời gian nháy con mắt, đồng loạt đi xuống kéo một cái. Dưới chân, không có một người đưa tới bất luận kẻ nào chú ý pháp trần xuất hiện. Trực tiếp đem Tống Nhân lôi kéo đi xuống. Tình cảnh này, này chương trình, là quen thuộc như vậy. Mụ, lại bị cái nào quy tôn bắt cóc rồi hả? Theo vu yêu giới Nam Chiếu Thượng Nhân sau khi xuất hiện. Trong kinh không. Mỗi cái phương hướng không ngừng nổ ầm Đều là ngựa không ngừng vó câu khóa giới mà tới. Thiên yêu hoàng giới, bạch hổ chân giới, tàng long chân giới, thi giới, trùng giới. 12 chân giới tề tụ. Đã bao nhiêu năm. Mọi người còn không có như vậy tụ trung một chỗ quá. Giờ phút này bọn họ chung nhau mục tiêu. Đó là đế tử. Ô Han nhìn tàng long chân giới người vừa tới Biết tống nhân một lòng muốn thiên long giới Nhưng là Bây giờ lấy thân phận của đế tử thiên long giới Muốn gặp gỡ kia 12 mai mẫu thể châu tử một trong Cực kỳ không dễ Nghe nói long tộc nhưng là đưa nó đặt ở cực kỳ hung hiểm vạn long chi trong ồ Mọi người bắt đầu tranh luận Nhưng cụ thể quyết định còn phải xem tống nhân Ô Han không để lại dấu vết liếc mắt một cái tống nhân chỗ vị trí. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Có phải hay không là muốn đi ra tới trọn xuống. Nhưng là rất nhanh thì là xứng sờ bởi vì tống nhân không thấy. Lần này tống nhân là mình thay đổi tướng mạo. Cộng thêm phái nam thiên sứ trang trí. Mới xen lẫn trong đám người. Nhưng là hắn đi đâu ô Han vội vàng cấp rồi gan một cái ánh mắt. Gan cũng là quay đầu tìm Nhưng không có Chân giới bên ngoài Toàn bộ thiên sứ đều là không nhúc nhích Vì phòng ngừa có người xông vào Chân giới cũng là ở vào đóng cửa trạng thái Tống nhân căn bản không khả năng len lén quay trở lại Như vậy hắn ở đâu hai người lần nữa tìm một phen Vẫn không có Nhìn đối diện mười một cái chân giới cãi nhau tranh luận âm thanh Hai người lại cũng cố không phải còn lại Phi thân tới. Người đâu ô han bắt đứng ở tống nhân phía trước hai người nam tính thiên sứ hét. Hai cái này thiên sứ cũng có chút mộng vòng. Nơm nớp lo sợ. Hắn. Hắn mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Thế nào một chút đã không thấy tâm hơi ta. Chúng ta thật không biết. Ô han lập tức nửa ngừng lại đến. Một vệt không gian. Rất nhanh sắc mặt trở nên khó coi gì thường đứng lên. Đây là. Trận văn hoàn toàn xa lạ trận văn Gan giống vậy gật đầu một cái Cùng mình dò thám biết đến như thế Là ai đồng thủ đối phương Là thế nào phát hiện tống nhân sen Lẫn trong chúng thiên sứ bên trong ta nói Ô hàn Mọi người thật vất vả đều tới Đem đế tử gọi ra Trung quy để cho chúng ta bái kiến bái kiến đi Về phần rốt cuộc làm thế nào lựa chọn Vẫn là phải nhìn đế tử đi Vô yêu giới nam chiếu thượng nhân hô ô han cùng gan đứng dậy tới sắc mặt khó coi rất rốt cuộc là các ngươi ai tống nhân cảm giác có chút mơ hồ dùng sức lơ lơ đầu có chút đau đứng dậy tới phát hiện mình tựa hồ ngồi ở một chiếc xe ngựa màu vàng ấm bên trong kim bích huy hoàng mà trên người mình vốn là ấm có ô han giấu ấm sửa đổi cánh thiên sứ cùng phục trang đều không thấy Cướp lấy là một thân màu vàng tăng bào. Ta đi. Các ngươi những người này còn muốn hay không điểm mặt. Thế nào lão thích làm cho người ta thay quần áo. Tống nhân lập tức đi sờ đầu mình. Cũng còn khá cũng còn khá tóc vẫn còn không có bị cạo thành con lừa chọc cùng điểm dưới ba. Thân thể phát phu thủ chi phủ mấu tống nhân đối với mình này một con tóc đen thủy nhưng là hài lòng rất sờ một cái cái mung lại là có thể ra tốt tu luyện cực phẩm thông linh bảo ngọc hơn nữa này hoàng kim mã xa phía trên tựa hồ còn có trận trận phạm văn lưu truyền tràn đầy huyền diệu nhìn một cái chính mình ăn mặc cũng biết lần này len lén uy hiếp chính mình chính là kim cương giới hòa thượng rồi chẳng lẽ ta tự sau khi ra ngoài thủ thân như ngọc thân thể thật muốn bãi bởi bên ngoài tựa hồ còn có trận trận tiếng xé gió Tống nhân không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư Kim cương giới nhân chẳng lẽ thật muốn bắt cóc mình làm hòa thượng đi Cái này không thể được a Ta đối Phật Pháp một chữ cũng không biết Trước chỉ bất quá bởi vì sự nghiệp không hài lòng Hơi chút học tập một ít như cái gì dịch cân kinh Kim cương kinh cùng bản nhật kinh vân vân Còn lại thật cái gì cũng không biết a Ta chỉ là một sẽ viết a Tống Nhân nhìn đối diện màn xe, do dự một chút nói. Có người hở Tống Nhân mở miệng, nhưng vẫn như cũ không có thứ gì. Tống Nhân đứng dậy, và trần màn xe, nhất thời dọa run run một cái. Đây đúng là một chiếc xe ngựa. Bất quá đuổi xe ngựa nhân. Là một cái hoàng kim khô lâu. Không có bất kỳ khí tức. Chỉ có hai cái kim sắc người giấy điều khiển cánh tay. Mà ở trước mặt. Là bát thất kim sắc mã chạy như điên Nhưng Tống Nhân lại có thể cảm nhận được Những con ngựa này cũng không có bất kỳ sinh mệnh vết tích Hơn nữa chung quanh ngân sắc không lúc này cấp tốc quay ngược lại Đây là ở trong hư không đi đường A Rời ạ Tống Nhân không nhìn được sổ một câu thô tục Dám làm chuyện này Có bản lãnh hiện thân gặp mặt A Con lừa chọc Tống Nhân học trước tu la vương la tuy hùng hùng hổ hổ một tiếng Nhưng hết thầy an tính rất không có bất kỳ người nào đáp lại hắn đều phải chết vật, chỉ có hắn một là còn sống. Có nói hay không, không nói chuyện nữa, ta liền. Từ xe này bên trên nhảy xuống, đến thời điểm cho các ngươi gà bay trứng vỡ, tống nhân cửa ra uy hiếp nói. Nhưng như cú hết thầy không tiếng động cái này làm cho tống nhân cảm giác thật mất mặt. Tử khô lâu, tại sao phải mắt cóc ta? Nếu không nói lão tử lại giết chết ngươi một lần Chúc tài mọn Lại dám múa búa trước cửa lỗ ban Đại uy thiên long Thế tôn địa tạng, Bàn nhược chư Phật Bàn nhược ba mà không Yêu nghiệt Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình Tống nhân một thước liền đá tới Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 516 một đồng tiền đi đâu vậy đông theo một tiếng tuyên truyền rác ngộ truyền tới âm thanh. Hoàng Kim khô lâu cũng chưa hề đụng tới. Ngược lại thì tống nhân sắc mặt phồng đỏ bừng. Rất nhanh thì ô ô thu hồi chân. Đau đến ướp mồ hôi tất cả đi ra. Mau ngồi xuống hai tay đi vuốt ve. Trời ạ! Đây là cái gì khô lâu? Tống nhân nói thế nào cũng là tiểu thánh cảnh Nhưng một cước đi xuống Nhân ra vẫn không nhúc nhích Chính mình lại cảm giác sống như gầy xương Không có người nào để ý tới tống nhân Chỉ có vù vù tại không gian bay nhanh hoàng kim mã xa Tống nhân nắn bóp trong chốc lát Bị mất mặt Liền hầm hực buông xuống xem tiến vào Ta cũng không tin các ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý Hơn nữa về phần nguy hiểm Tống Nhân là không một chút nào lo lắng. Lần này trở thành đế tử. Tống Nhân cũng cảm giác được. Trên người mình bị đánh vào một cái thần bí xấu ấm. Nhưng lại không tìm được. Nó tựa hồ không tồn tại, vừa tựa hồ không chỗ nào không có mặt. Tống Nhân đưa nó tên là đế tử ấm. Ngược lại hắn là vùng vũ trụ này đã biết suy nhất đế tử. Đạo Đức Kinh là duy nhất một bộ vượt qua đế văn thiên văn. Nói thế nào cũng có chút giá trị bồi dưỡng cùng tiềm lực đi Nếu ai dám chuẩn bị hắn Tống nhân dám cam đoan núp ở trong cơ thể đế tử ấm tuyệt đối sẽ hộ chính mình an toàn Dù là chỉ có một lần cũng là có thể Hơn nữa hắn có bát tôn thần chi Tiểu thánh cảnh tu vi Quả thực không được Chính mình thao túng thần chi nổ mạnh Cũng là một con đường sống Và lại hắn còn có hình chiếu giả tưởng Lặng lẽ thay đổi bản thể Nếu như không phát hiện được lời nói Cũng là một cái con đường đào sinh Nghĩ như vậy Tống nhân ngược lại là yên lòng Binh đến tướng chắn Nước đến đất chẳng Huống chi Nhân ra như vậy tốn công tốn sức Vạn chúng nhìn trừng trừng hạ đem chính mình trộm đi Chẳng lẽ chính là vì hại hắn nói không thông Chỉ bởi vì chính mình là một cái bánh ngọt Còn lại vì diện không tư cách tranh đoạt, chỉ có này 12 cái chân giới mới có thể với nhau xuất thủ. Tống Nhân dĩ nhiên cũng không dám thật giận dỗi từ trên xe ngựa nhảy xuống. Này không gian loạn lưu. Chính mình cũng không truy như vậy vận khí tốt. Vạn nhất bị xé nát hoặc là bị lạc trong đó. Hắn có thể không sống được mấy vạn năm sau đó sẽ đi ra. Tống Nhân bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn phải xem nhìn. Lần này nguyên thần có ngưng tụ nhiều vững chắc Bởi vì ô han sau chuyện này lại nói Chính mình chỉ cần không còn sớm bắn Phi Sớm chết lời nói Sau này định sẽ đạt tới tổ cảnh nơi Ta là giống như sớm chết người sao Dù sao ta nhưng là nắm giữ nhân vật chính hào quang nhân Tới chỗ nào cũng chói lóa mắt Liền sống bây giờ Liên tục hai lần cũng bị người đoạt đến mang theo Hay lại là lén lén lút lút. Bên ngoài tiếng zip càng ngày càng gấp rút. Tống nhân đến cuối cùng thậm chí thoải mái ở bên trong ngủ dậy rồi thấy. Là không phải tống nhân tâm đại. Mà là thật sự là trong chiếc xe này. tràn đầy một cổ Phật tính tính lặng. Để cho thân thể con người tâm cũng gần như muốn thanh tính lại. Cũng không biết qua bao lâu. Xe ngựa đột nhiên tới rồi thắng gấp xe một cái. Tống nhân bởi vì quán tính trực tiếp từ bên trong xe ngựa vọt ra tới trước cái mặt chạm đất mơ mơ màng màng uống quýt bò dậy liền thấy xuất hiện ở trước mặt mình đó là từng ngọn kim bích huy hoàng phật tử khắp nơi tiền âm liền với không trung cũng gần như nhuộm thành kim sắc nay phật giáo nhân chính là có tiền a ngẩng đầu lên phía trên một cái to lớn đại bài biển thượng thư thiên phật tử quả nhiên là tự miếu thiên Phật tử ở vào Vu Tận Hải vực trên một hòn đảo tổng cộng có từ miếu ba chục ngàn sáu ngàn sáu trăm năm mươi lăm tòa cung phụng một ngàn tám trăm tám mươi bảy tôn Bồ Tát bảy mươi hai tôn chân Phật cái gọi là Bồ Tát chân Phật đó là bán tổ cảnh cùng tổ cảnh đắc đạo thiền sư mà thiên trong Phật tử có sa di một trăm năm mươi chấm nghìn bị thâu tăng bốn chục ngàn kim cương tám ngàn Là hán bảy trăm Mà kim cương giới không nhất định toàn bộ là hòa thượng Cũng coi như bao dung hết thảy Dù sao bọn họ chú trọng là chúng sinh ngang hàng Bất quá người nắm quyền đó là ngày này Phật tự Tăng lứ phạm âm tựa hồ từ rất xa địa phương truyền tới Để cho người ta tâm thần sảng khoái Còn có thuốc lá lượn lờ Để cho người ta tâm tính Tống nhân một trận than thở Đang lúc này Ở trước mặt Tống Nhân rất nhiều tử miếu bầu trời, xuất hiện một tòa bàng đại Phật ảnh, kim quang lói lên, phảng phất chân Phật xuống trần một dạng trong thiên địa, phạm âm cuồn cuộn, tựa như kim cương nổi giận, tựa như hiền giả tụng kinh, mà đúng lúc này sau khi từng đạo tiếng tụng kinh vang lên, kinh văn thập phần cổ lão, mang theo vô tận thâm ảo, giống như phạm âm một dạng quang mang trùng thiên địa. To lớn kim Phật nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Tống Nhân. Tống Nhân cảm giác mình chính là tề thiên đại tôn ngộ không? Hắn có thể hay không một cái tát đi xuống đem mình che. Sau đó năm 500 năm lại thả ra Tống Nhân thấp thỏm. Cư đại Phật ảnh lại lên tiếng. Cư sĩ, cùng ta Phật hữu duyên. Bình thường, Phật gia người ta gọi là hô người khác vì thí chủ. Cư sĩ, chính là Phật gia người hữu duyên gọi. Coi như là tôn kính nhất tôn sưng rồi Nếu như cao hơn một chút nữa Đó chính là đồng hành thành hòa thượng rồi Tống nhân nghe một chút trực tiếp lật rồi một cái đại bạc mắt Rồi sau đó thuận trên mặt đất gạch xanh liền ngồi xuống Cưỡng ép đem ta chói đến Chính là có duyên nếu như dạng này tính lời nói Ta đem các ngươi tự miếu nữ Bồ Tát chói một cách vào đồng phòng Nhân ra không đồng ý Ta nói ta với ngươi hấu duyên. Nàng thì phải theo ta một khắc sao tống nhân cửa ra dễu cợt. Cự đại Phật ảnh lại nói bổn viện Bồ Tát tất cả nguyện ý, đây cũng là một loại Phật tính tu hành. Tống nhân một trận trợn mắt liếu lưới. Nhìn ra được. Giờ phút này cùng hắn đối thoại nhân coi như là không phải kim cương giới giới chủ. Cũng là nhất phương đại lão. Nhưng nói ra lời. Làm sao nghe được thế nào làm người ta sợ hãi đây? Tống Nhân không nói gì hả? Đột nhiên cười. Được rồi. ngươi vừa nói ta theo Phật hữu duyên. Như vậy ngược lại ta muốn hỏi một chút. Cái này Phật ở nơi nào cái gì lại vừa là Phật ta cuối cùng phải biết? Ta theo hắn hữu duyên ở địa phương nào đi? Phật ảnh như cú vẻ mặt tường hòa. Phật! Không chỗ nào không có mặt. Người người đều có Phật tính Nhân nhân tu hành đều có thể thành Phật Phật bản vô tướng Lấy chúng sinh làm tướng Vân vân chúng sinh Đều vì Phật Cư sĩ Cũng là Phật Yên lặng thanh âm hàm chứa làm cho người tin phục thiền lý Tống nhân gật đầu một cái Không hố là kim cương giới Phật ngươi biết thích ca ma ni sao Tống nhân ngửa đầu hỏi Phật ảnh lắc đầu một cái Không biết Là nhân là vật mời cư sĩ giải thích Không biết liền có thể Như thế Ta biết bản nhược ba la mật đa tâm kinh Pháp liên hoa trải qua Kim cương kinh Dịch cân kinh cùng với với đạo đức kinh đồng cấp bậc tối cao khôi bảo cấp kinh văn hoàng đình kinh Thái thượng cảm ứng thiên đợi đều có thể dùng Không việc gì Nó là trong nội tâm của ta một nỗi nghi hoặc. Ta muốn hỏi một chút Nếu Ngài nói vân vân chúng sinh đều vì Phật, chú trọng thế nhân ngang hàng. Như vậy vì sao phải đi tín ngưỡng Phật nếu Phật cao cao tại thượng? Tại sao chúng sinh ngang hàng nói một câu xin cho ta này cách phàm phu tục tử giải thích một. Hai tống nhân câu hỏi. Thực ra có chút từ mâu thuẫn. Cũng không tính là mâu thuẫn. Mà là suy luận cảm bẫy cái này thì giống như hiếp trước một cách một khối tiền đi chỗ nào lượn quanh nhân số học vấn đề ba người ăn cơm tổng tổng tốn hai mươi lăm đồng tiền bọn họ một người cho mười khối sau đó ông chủ tìm năm khối tiền ba người bọn hắn một người cầm một khối cho phục vụ viên hai khối tiền tiếp nhưng là thực tế bọn họ một người chỉ tốn chín khối cộng thêm hai khối tiền tiếp chỉ tốn hai mươi chín khối Còn có một phối đi nơi nào nghe Tống Nhân lời nói. Phật ảnh lạ thường trầm mặt lại. Hắn có lẽ trong lòng có một cái đáp án. Có lẽ nhiều cái. Nhưng giờ phút này coi như nói rõ. Để cho Tống Nhân tin phục. Đối với tự thân mà nói. Nhưng lại có một chút không thích hợp. Lần đầu, hắn chắp hai tay. Xin cư sĩ vì bần tăng giải thích. Bần tăng quả nhiên, đây chỉ là một pháp tướng. Người này hẳn là thiên Phật tự chân chính người nắm quyền. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 517 bộ đề bản vô thụ. Minh Kính Diệp Phi thay đối mặt chân Phật tư ảnh thỉnh giáo. Tống nhân cảm giác một trận thoải mái méo mó. Nguyên lai like còn ngươi nữa không biết, hoặc có lẽ là ngươi không có câu trả lời chính xác. Ngươi cả ngày tố Phật, dung nhập vào Phật, đem mình làm Phật, cho nên ngươi ngược lại mê mang. Tống Nhân lười biếng nói, ta đã từng đọc qua một bộ Phật Kinh, trong đó câu có, tính từ ngang hàng, vô ngang hàng người, nếu hết thảy đều ngang hàng, còn có một cái ngang hàng người có thể tìm ra sao ngang hàng là dựa vào bất bình đẳng mà nói, tương đối pháp, còn có một câu Phật Kinh, bị khâu cùng trí giả, làm thiện xem ta ngữ, như luyện đoạn mài kim. Tin được không phải là duy kính giải thích ngôn ngữ đó là Ta nói chuyện Ứng nên phối hợp các ngươi thực tế sinh hoạt tử quan sát kỹ Giống như lọc hoàng kim một loại cẩn thận Đồng ý ta quan điểm trở lại tin tưởng ta nói tới Mà là không phải sinh ra sùng bái sau đó tin tưởng Đây là Phật cho người sở hữu đặc quyền Khích lệ hoài nghi Cho nên chúng sinh tất cả ngang hàng không biết ngươi thấy thế nào tống nhân gằn từng chữ cái lý thanh tích hẳn là như vậy ý tứ đi chúng trên điện chân phật hư ảnh cao mày suy tư trầm ngâm sau đó sau một khắc toàn bộ thiên phật tự ở run rẩy kịch liệt một bó bó buộc kim quang phóng lên cao từng vị phật đà hư ảnh hiện lên từng món một phật môn pháp khí càng là nở rộ phật quang vạn chứ Phật ấm tạo thành kèm theo vô số phạm âm thiện sướng. Trên bầu trời. Ở nơi này câu chân Phật hư ảnh hậu. Lại lần nữa xuất hiện một tôn càng thêm bàng đại Phật. Này Phật thân khoác kim sắc cả xa. Cổ lão Phật kinh đang lưu truyền Ngồi xuống còn có một to lớn kim sắc liên thai. Từ mi thiện mục, mắt nhìn xuống xuống. Bên dưới vị này vốn là chân Phật hư ảnh trực tiếp tiêu tan. Rồi sau đó ở tống nhân bên cạnh Ngưng tụ thành một cái trung niên hòa thượng dáng vẻ Hắn chắp hai tay Mặt đầy khiếp sợ A-di-đà Phật Bái kiến Phật Tổ Phật Tổ Là thiên Phật tự sống tối cổ lão một cái Phật Có người nói hắn đã chết Có người nói hắn còn sống Có người nói Hắn không phải là người Mà là chúng Phật ý niệm ngưng tổ thể Giống như thiên sứ chân giới ngoại. Các đời thiên sứ vương chết đi. Thân thể hòa hồn phách ngưng tù mà thành 18 cánh đỏ là thiên sứ. Tống nhân cũng không nghĩ tới, sẽ đem như vậy một tôn đại Phật hấp dẫn đi ra. Tính từ ngang hàng. Vô ngang hàng người đây là tối cao Phật Kinh có thể ký tam thiên Phật trải qua chính giữa Phật lên tiếng. Hiển lộ ra tối cao thần uy tống nhân cũng không nghĩ tới, sẽ bởi vì này đôi câu Phật kinh cùng Phật tổ sinh ra cộng hưởng, mà theo Phật tổ nói chuyện, toàn bộ kim cương giới giống như nhìn thấy nhật nguyệt một dạng tất cả đều nhìn thấy Phật tổ, càng là nghe được này ẩm chứa tối cao Phật tính trải qua muốn, rồi sau đó cúi đầu hành lễ, kính tuân Phật chỉ toàn bộ cổ tăng đồng loạt mở miệng, nhưng là Phật tổ sau khi xuất hiện lại cũng chưa tiêu tán. Mà là tiếp tục nhìn về phía tống nhân Không biết ngươi đã từng thấy là loại nào Phật kinh Tại sao ta chưa nghe nói qua Có thể hay không xem một chút Phật tổ mở miệng Một bên nói rõ không dám tin Liền với Phật tổ cũng đối bộ này trải qua muốn cảm thấy hứng thú không cũng vậy Hiện tại chính mình đều tò mò Nhưng hắn không dám động mà là như cũ chắp hai tay Nhân ra khiêm tốn thỉnh giáo rồi tống nhân cũng không thể bãi phổ, cũng là hành lễ. ta suy nghĩ không được. ban đầu chỉ là vội vã liếc về thêm vài lần. nhưng nếu như liền mới vừa rồi đôi câu cũng đưa đến ngươi xuất hiện, ta không thể không lớn gan suy đoán một lần. các ngươi, sở học đều là tiểu thừa phật pháp, cũng không phải là đại thừa. càn dỡ phật tổ không mở miệng, nói rõ trực tiếp cả giận nói. Kim cương giới tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi. Dung nhập vào tinh không. Tiếp xúc internet cũng là mấy trăm ngàn năm. Phật đà càng là ước vạn vạn. Bây giờ. Ngươi lại nói chúng ta một mực tu luyện cùng đốn ngộ là tiểu thừa Phật Pháp. Ngươi là đế tử không sai. Mới vừa rồi kia đôi câu trải qua muốn cũng lại ẩm chứa đại trí tuệ. Chúng ta đưa ngươi mời đến. Cũng là muốn trói chặt một phần nhân quả. Tráng ta Phật Tùng. Nhưng tuyệt là không phải cho ngươi ngay trước Phật tổ mặt nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu thừa Phật Pháp vậy. Theo ý của ngươi. Như thế nào Đại thừa Phật Pháp Phật tổ ngược lại không gấp không nóng này. Cũng cũng không tức giận. Mà là chậm rãi mở miệng hỏi hướng Tống Nhân. Tống Nhân duy trì mới vừa rồi hướng hai tay Phật tổ chắp tay lễ nghi. Sau đó nói. Ta không hiểu. Nhưng ta biết. Bọn họ chính là Đại Thừa. Ta liền đem hôm đó sở chứng kiến nói cho ngươi biết. Là Tiểu Thừa hay lại là Đại Thừa. Toàn bằng chính ngươi ngộ. Tống Nhân nói xong cố gắng nghĩ lại một cái hạ. Sau đó nói trừ pháp nhân duyên sinh, trừ pháp nhân duyên diệt. Nhân duyên sinh diệt Pháp, Phật nói đều là không. Xá lời từ, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc được muốn đi thưởng thức. Cũng lại như vân Bồ đề bản vô thụ Minh kính diệt phi thai Bản lai vô nhất vật Hà sử nha trần ai Thánh nhân yêu cầu tâm không cầu Phật Người ngu cầu Phật không cầu tâm Một bông hoa mò thế giới Nhất thảo nhất thiên đường Nhất diệt nhất như lai Một xa một cực lạ Nhất phương một tỉnh thổ Cười một tiếng nhất trần duyên Nhất niệm một thanh tĩnh Ta không vào địa ngục Ai vào địa ngục Hết thầy có chuyện vòng pháp Như ảnh ảnh trong mơ Như xương cũng như điện ứng tác như vậy xem Theo tống nhân nói xong những thứ này kiếp trước viết thường thường dùng đến cổ kinh lời nói sau Nhất thời Vô số tử miếu kim quang phóng lên cao Dẫn động một cái chân dưới toàn bộ Phật đà tất cả đều ngửa đầu Nhìn về phía kim quang kia tràn vào Phật tổ bên kia Không biết chuyện gì xảy ra Mà ở bên này kim sắc quang mang Phật âm trận trận điên cuồng tràn vào tống nhân thân thể Sau lưng tống nhân Dần dần nổi lên một cái khác Phật tổ dáng vẻ Tán bàn mà ngồi Chân phải lưng đưa bắp đùi trái bên trên Bắp chân ở bên trái bắp chân Tay trái cầm tay phải bốn chỉ Miệng hùm tướng xiên Đưa vào trước bụng Lòng bàn tay hướng vào phía trong Nếu như tống nhân nhìn thấy Lập tức liền sẽ nhận ra Này chính là mình chi tiền thế giới bản thân nhìn thấy Phật tổ dáng vẻ Một bên nói rõ không dám tin Liên tiếp lui về phía sau Mà sau một khắc cách này Phật ảnh nhưng là hóa thành vô số vạn tự Không có vào tống nhân trong cơ thể Trước mặt Phật tổ vẫn không để ý tới Mà là tự mình lẩm bẩm Tựa hồ đang đốn ngộ một loại Sắc tức là không Không tức là sắc Bồ đề bản vô thủ Một bông hoa mo thế giới Rất nhanh liền hai mắt sáng lên Vốn là bình tĩnh tâm đều có chút hưng phấn Thì ra là như vậy Thì ra là như vậy Này trải qua Tên gì làm đại thừa Phật Pháp Còn gì nữa không Phật tổ bận rộn hỏi Tống nhân biết rõ mình rốt cuộc không lo lắng nữa những chuyện khác rồi Coi như là bắt được các ngươi dương sườn mềm rồi Rồi sau đó cười một tiếng Lấy tay làm một cái khoa trương tư thế, Không nhớ rõ Hoặc là quên Quyển sách kia tên có chút khó đọc Bất quá dày như vậy Ta nào có nhàn hạ thoải mái đi xem a, Lưu loát bách vạn chứ đâu rồi Tống nhân bất đắc dĩ nói Nhìn tống nhân làm một cái một thước dày sáng vẻ Nói rõ tức một trận đấm ngực sầm chân Ẩm chứa tối cao trí tội Phật Kinh Liên với Phật Tổ cũng thừa nhận Đại Thừa Phật Kinh Cứ như vậy đặt ở trước mặt ngươi Ngươi lại chỉ nhìn mấy chữ trời đánh Tạo nghiệt a Bộ này Kinh Thư ở nơi nào nói rõ cùng Phật Tổ đồng thời mở miệng Nói rõ cả Kinh Vội vàng hướng Phật Tổ nói tội lễ A-di-đà Phật Phật Tổ cũng không chây bai Mà là cũng có chút không kịp chờ đợi nhìn về phía Tống Nhân Tống Nhân một trận cao mày Rồi sau đó ánh mắt sáng lên Ở tàng long chân dưới một cách trên đảo Cụ thể ta thật quên mất Bất quá ở đó bộ Phật Kinh bên cạnh Còn có một cái lưu ly bộ xương khô Trong cơ thể hắn đặt vào 108 viên xá lợi đâu rồi Tống Nhân nói dối nói Có lẽ lần này bị người bắt cóc tới Còn sẽ trở thành hắn tiến vào long tộc trợ lực Tối thiểu bọn họ nhất định sẽ mang theo chính mình nhận thức đường đến thời điểm có kim cương giới nhân nhiễu loạn tầm mắt, hắn cũng có thể đục nước béo cò rồi là không phải. tống nhân tâm lý đánh tiểu toán bàn, lần nữa xác định nói, bình đến đối chết đi tiền bối tôn trọng, kia xá lời ta nhưng là một viên đều không động. bê, sơ, cảm tạ hải chi đêm tối bạn đọc chín trăm hai mươi bốn bốn trăm ba mươi ba bảy hai ông chủ một trăm thư tiền khen thưởng, đa tạ ủng hộ Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 518 yên tâm. Nữ Bồ Tát sẽ có nghe Tống Nhân nói. Như vậy một quyển chưa bao giờ nghe kỳ kinh ở tàng long chân giới lúc. Phật tổ yên lặng. Một bên đảo minh giống vậy cao mày. Tại sao sẽ ở long giới 18 viên xá lợi? Đây chính là Phật môn chân chính đắc đảo cao tăng mới có vinh dự á. Bản thân xương cốt càng là hóa thành lưu ly. Nhưng ta Phật giới lại chưa từng nghe qua người này. Chẳng lẽ là đang ở ngoài khổ hành tăng đạo Minh Suy Tư. Tống Nhân nhìn về phía Phật tổ hư ảnh. Có thể hay không đem có liên quan địa đồ họa đi ra Phật tổ mở miệng. Tống Nhân đầu dung với cá bát lãng cổ tự đắc. Không được. Ta là thật không có nhớ. Chỉ đại khái nhớ kia hòn đảo chung quanh đều là đại dương. Hơn nữa bởi vì viết đạo Đức Kinh. Ta não lực phí rất lớn. Hữu tâm vô lực A. Tống nhân rất thành thật nói. Phật tổ yên lặng cũng không cứng cầu. Đạo Minh. Cực kỳ an trí cư sĩ. Từ hôm nay trở đi. Phong cư sĩ vì Phật môn chân Phật. Lấy lễ nghi cao nhất đối đãi, Tối thiểu. Không thể yếu đi thiên sứ chân giới. Phật tổ mở miệng. Đạo minh xứng sờ thiên Phật tự tử cổ trí kim bây giờ còn sống chân Phật chỉ có 72 tôn. Nhưng này mỗi một vị đều là tổ cảnh đỉnh phong tu vi. Thậm chí còn có rất nhiều tổ cảnh cảnh giới đi đến. Nhưng Phật thiền chưa đủ. Chỉ có thể ở ngoài quanh quẩn Mà phong không phải chân Phật. Bây giờ vị này đế tử. Chỉ bằng vào tiểu thánh cảnh. Lại đạt được Phật tổ chân Phật chi lễ đây nếu là để cho còn lại mấy cái bên kia bồ tát phật đà đợi biết coi như tu thiền tri tâm khá hơn nữa phỏng chừng cũng sẽ sinh lòng ghen tỉa đi lần trước phong chân phật là đang ở mười bảy ngàn năm trước mười bảy ngàn năm sau thứ bảy mươi ba tôn chân phật là đế tử tu vi yếu nhất nhưng nếu phật tổ mở miệng nên có hắn nói lý hơn nữa hắn là duy nhất bái kiến đại thừa phật kinh nhân Hay hoặc là lớn gan suy đoán một chút. Kia Đại Thừa Phật Kinh. Có phải hay không là chính hắn viết cẩn tuân ta Phật Pháp chỉ đạo minh mở miệng hành lễ. Rồi sau đó Phật Tổ hư ảnh trầm rãi tiêu tan. Giờ khắc này toàn bộ chân giới toàn bộ Phật Đà bao gồm Thiên Phật tự Tăng Nhân tất cả đều chắp hai tay hành lễ. Tống nhân là tâm lý máy động. Như vậy cường đại một người. Tuy từ xưng Phật Tổ. Nhưng lại tới chót nhất một cái câu không thể so sánh thiên sứ chân giới kém Có tranh đua trong lòng chẳng lẽ cũng là một người tống nhân âm thầm cô Đạo Minh lại xoay người Mặt ngó tống nhân Cư sĩ Bần tăng đạo Minh Thiên Phật tự chủ trì Chào mừng ngài tới ta tự làm khách Tống nhân cười một tiếng Ta thật sự muốn là các ngươi cưỡng ép chói đến đây đi Đạo Minh ôn hòa cười một tiếng Cư sĩ nói chỗ nào lời nói. Ngài thân là đế tử. Sao dám có người mắt cóc. Chẳng qua là bởi vì ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Theo Phật tích tới. huống chi. Bây giờ ngài nhưng là ta tự chân Phật một trong. Thiên sứ chân giới cố nhiên rất tốt. Nhưng ta kim cương giới cũng không kém. Khắp nơi tường hòa. Có lẽ. Ngài ở chỗ này sẽ có không giống nhau thu hoạt. Dĩ nhiên. Nếu như cư sĩ đột nhiên nghĩ tới còn lại thi kinh Định phải sớm một chút liên lạc bần tăng mới là Đây đối với Phật giới rất trọng yếu Nghe, đạo minh lời nói Tống nhân gật đầu một cái Ta có thể liên lạc thiên sứ chân giới ấy ư Dù sao cũng phải làm cho các nàng yên tâm mới được Không nghĩ tới đạo minh nhưng là lắc đầu một cái Cái này tạm thời còn không được Thân phận của đế tử bây giờ quá gì ứng cảm. Chúng giới đều tại tranh đoạt phần này nhân quả. Bất quá bần tăng có thể bảo đảm. Nhiều nhất nửa năm. Ta là được mang theo ngươi thư cho thiên sứ chân giới bên kia. Hoặc là. Sau đó không lâu. Chúng ta cùng nhau đi tàng long chân giới cũng không nhất định. Mong rằng cư sĩ an tâm ở. Nơi này. Chính là ngươi nhà. A-di-đà Phật. Nghe nhân ra có bài có bản vừa nói, tống nhân không nói hai câu, trực tiếp cảm ứng được bản giới thiên đạo võng, lấy nguyên tài khoản đổ bộ đi lên. Ở chân trời cũng không có hoan nghênh hắn vị này đế văn hạ xuống lời nói. Xem ra, những thứ này chân giới các đại lão, đã có thể hơi chút thay đổi cùng phóng chế mẫu thể internet mầm móng, với ban đầu lần đầu tiên bị ô han bắt tới tình huống như thế. Nếu nhân ra đối với chính mình có thiện tâm Cũng không hạn chế cuộc đời hắn tự do Muốn không trước hết đợi một thời gian ngắn đi Làm không tốt thật có thể mượn kim cương giới Có thể mở ra long tộc lỗ hồng đây Có lôi vô cực làm án thủ Bên này thêm ít sức mạnh Nhiệm vụ cũng có thể sớm đi hoàn thành Sau đó liền đem tô ấu phi cho tiết ra Tất cả đều vui vẻ Hắn thật là không nghĩ lại để cho tiểu hề đi theo mạo hiểm Từ trong long tộc loạn Hoàng đình phá diệt Vạn long đuổi giết Lúc cho tới bây giờ làm theo ý mình Chia rẽ Còn có ô truy Đủ có thể thấy Long tộc có nhiều hung hiểm Hơn nữa tiểu hề nhưng năm đó bạch long hoàng đình Còn sống một điều cuối cùng bạch long rồi Căn cứ ô han từng nói Tiểu hề tổ long huyết mạch Nhưng là uy hiếp đến còn lại 11 cái chân giới thăng bằng. Năm đó, có rất nhiều đại giới âm thầm thúc đẩy. Nếu để cho bọn họ biết, tiểu hề lại lần nữa mang theo tổ long huyết mạch trở lại. Vô luận là bọn họ hay lại là tiểu hề báo thù Cũng là một loại nhân vật đáng sợ. Đương nhiên rồi. Bây giờ long tộc làm theo ý mình là không có sai. Nhưng từng đời một tộc trưởng đã nếm được ngon ngọt. Thậm chí bọn họ đời kế tiếp. Cũng đang cố gắng đến. Phấn đấu đến. Đứng đội đến. Chờ trở thành tân tộc trưởng. Đột nhiên. Tiểu hề trở lại. Muốn thông quản long tộc. Ngươi thấy cho bọn họ sẽ đáp ứng không cho nên. Vô luận là nội ưu hay lại là ngoại hoạn. Đã chết qua một lần tiểu hề. Tống nhân không nghĩ lại để cho nàng dính dấp trong đó. Hết thầy. Dù sao cũng phải dựa vào hắn. Kim cương giới thiên đạo võng có thể dùng. Ngoại trừ số ít đối Phật kinh cảm ngộ mọi người bình luận hoa tô bích ngoại. Còn lại cùng còn lại chân giới không sai biệt lắm. Đủ loại hiểu dáng sự tình đều có. Dù sao kim cương giới lại không hoàn toàn là thờ phượng Phật giáo hòa thượng, chẳng qua là đại biểu, là tượng trưng. Đế tử đến hẳn là Bồ Tát chân Phật cùng với kim cương đợi đường hẻm tới hoan nghênh. Nhưng chính là bởi vì Tống Nhân tình huống đặc thù Hơn nữa còn là bị đồng lén qua tới. Cho nên tạm thời không có thể để người ta biết. Tống Nhân vừa muốn đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tự mình ở thiên sứ chân giới. Ô han vì che giấu mình. Đem hắn cải tạo thành thiên sứ sáng vẻ. Hiện tại đến rồi kim cương giới. Xiêm áo trên người từ trên xe ngựa tỉnh lại cũng đã bị đổi thành tăng y rồi nhưng là bọn họ có thể hay không cũng vì che giấu mình đem mình cạo thành đầu đầu hói ta đây cũng không làm a tống nhân trực tiếp nhìn về phía đạo minh đạo minh tựa hồ sẽ đọc thông tâm thuật một dạng mặt mũi ôn hòa nói cư sĩ yên tâm thiên phật tử thường thường có rất nhiều đái phát tu hành người hữu duyên thậm chí bảy mươi hai tôn chân phật chung đều có mấy người là có sợi tóc không sao huống chi Ngươi đế tử tướng Mạo Tất cả mọi người là từng thấy Tuy không chân chân thiết thiết bái kiến bản thân ngươi Nhưng là có thể nhìn ra một Hai Cho nên Thiên Phật từ ngay mới vừa rồi Đã đem cho tới nay thật sự ẩn núp người bên ngoài tất cả đều dọn dẹp Cư sĩ có thể tự do đi loanh quanh Đến thời điểm Ta sẽ phái một cái có tuổi căn tăng lữ ở bên cạnh ngươi phục vụ cũng vì lắng nghe đại từng phật kinh đạo minh cân nhắc rất chu đáo tống nhân gãi đầu một cái thực ra ta có một cái nghi ngờ các ngươi là thế nào từ nhiều như vậy thiên sứ trung chắc chắn ta chính là đế tử sẽ không sợ nhận lầm người ta nhưng là bị ô han thay đổi tướng mạo đạo minh cười một tiếng là huyền tàng sư đệ hắn đang nói đế tử vào thiên phật tự Rượu thịt cùng nữ Bồ Tát bảo hiểm tất cả chứng lúc Chỉ có ngươi tâm cảnh ba đồng lời hại nhất Về phần còn lại thiên sứ Đều là đặc biệt bồi dưỡng chiến đấu tử thị Không có ngọc ngắm Cho nên huyền tàng truyền rồi âm Yên tấm Nữ Bồ Tát sẽ có Tống nhân nghe một chút Sắc mặt đột nhiên có chút đỏ lên Tạc Ta là người như vậy sao từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 519 nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành ma tống nhân ban đầu ở thiên sứ chân giới ghi danh Internet. Nhưng tiếc là là. Hắn cũng không thêm bốn cái thiên sứ vương phương thức liên lạc. Cho nên dù là ở kim cương giới vào ở tân Internet cho ai cũng phát không được tin tức. Lão sư bọn họ cũng không hồi tin tức tới hẳn tốt đến. Lần trước tấn thăng đế tử, hắn chính là nhìn bái kiến lão sư cùng lão cha bọn họ dáng vẻ, tối thiểu trạng thái là tốt. Trở thành đế tử. Các cái vị diện đều là phát sóng trực tiếp trạng thái. Ban đầu cùng đi ra nhân hẳn đều biết hắn. Cũng thấy hắn. Cũng không biết sẽ tới hay không tìm hắn. Nếu như tìm hắn, cũng không tiện tìm A, không biết đến hắn ở Kim Cương giới. Về phần tâm tâm niệm tiểu hề sẽ không có chuyện gì có ô han, gan cùng truy bọn họ đâu. Tống Nhân bắt đầu xem lên kim cương giới internet tin tức đến. Dù sao đây chính là một đại chân giới. Cũng là lần đầu tiên tới. Chưa hôm đó, liền có hai cái sa di gõ cửa. Tống Nhân mở ra tới, phát hiện này hai cái này sa di cặp mắt tất cả đều là trắng xám chân chính người tâm điếc một người trong đó bưng thức ăn chay một người khác chính là hôn thực và rượu ngon bởi vì không cách nào lên tiếng hai gã sa di khẽ gật đầu một cái rồi sau đó bưng mâm mà vào quen việc dễ làm một tay sờ một cái bàn cơm rồi sau đó buông xuống cuối cùng chắp hai tay mà ra tống nhân một trận kinh hãi cái này minh có thể đổ có thể à Nhìn thức ăn chay cùng hôn thực tống nhân cũng rất có khẩu vị cũng không sợ cái gì chúng độc trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn cơm xong hai cái kia câm điếc xa di lần nữa đúng lúc xuất hiện rồi sau đó sờ chén đũa rời đi. Nhìn dáng dấp sau này mình sinh hoạt hàng ngày liền dựa vào bọn họ rồi. Tìm cây tăm loại bỏ rồi xỉa răng tống nhân thẳng tiếp ra bắt đầu khắp nơi tản bộ đứng lên. Không thể không nói. Này thân là một cái chân giới đại biểu trời Phật tự Là thực sự thật tốt Từng ngọn tự miếu có phương vị khác nhau mà đứng Suốt ba chục ngàn sáu ngàn sáu trăm năm mươi lăm tỏa Mỗi một tòa đều tràn đầy thần thánh Miếu trên đỉnh bày khắp lưu ly kim bích huy hoàng Đến mức đều là hạnh hoàng sắc tường viện Màu xám xanh điện tích thương lục sắc cổ thụ chọc trời Cây xanh bao bọc, hoa cỏ vây quanh cộng thêm lúc xa sắp tới tụng kinh niệm phật âm thanh, cùng với thâm trầm thêm xa xa tiếng chuông, để cho người nội tâm rất là yên lặng, còn nhớ tống nhân ban đầu vì viết nho đạo chí thánh, tìm vẻ này cảm giác yên tĩnh. ở cửa vương thành mai hoa thư ốp bên trong, nhưng là đợi một đoạn thời gian, cũng là ở khi đó bền chắc vũ thiên vũ cùng vũ anh hai huyên muội, sau chuyện này liền bị tiểu lão mang theo. Đi thiên ma hải. Tiếp thu một đời đế văn cổ nhược trần sau khi chết. Bí cảnh căn nguyên rồi. Mà như hôm nay Phật tự. Ngươi không khỏi không thừa nhận. Này cổ phát ra từ linh hồn bình tĩnh cảm giác. Lúc trước chưa bao giờ hưởng qua. Thiên Phật tự chỉ là cung phụng Bồ Tát bán tổ cảnh thì có 1.887 tôn chân phật tổ cảnh bảy mươi hai tôn chẳng qua hiện nay coi là chính mình chính là bảy mươi ba tôn còn có sức có có tuổi căn sa di một trăm năm mươi chấm nghìn bị khâu tăng bốn chục ngàn kim cương tám ngàn la hán bảy trăm các loại đủ loại ký xanh đệ tử tạp dịch đợi chính là lấy mấy trăm ngàn tới tính toán có thể tưởng tượng được tòa này vạn phật thánh địa nên bao lớn Theo Tống Nhân ăn cơm tiêu cơm mà tản bộ từng hàng bị khâu thu chắp hai tay từ bên cạnh tới. Ở thấy Tống Nhân lúc biểu hiện ngẩn người, rồi sau đó đồng loạt đứng lại hành lễ bái kiến chân Phật. Xem ra cũng là để phân phó quá, Tống Nhân gật đầu một cái, hãy bình thân. Mấy cái bị khâu thú nghe một chút. Nhất thời ra mặt quất thẳng tới rút ra. Thế nào cảm giác ngươi là Hoàng thượng tự đắc? Còn miễn lễ đây? Bất quá Tống Nhân nếu nói bọn họ cũng là đứng dậy, liền vội vã rời đi, đi làm chính mình hôm nay công khóa. Tống Nhân một mực đi bộ khắp nơi. Trải qua đủ loại kiểu dáng Phật Đình, Phật Tháp, Phật Thụ. Thẳng đến đi tới một tòa khí phách khoáng đạt, Cổ kính đại hùng bảo điện nơi. Bên trong là ba vị gánh lộ lồng ngực, hai đầu gối ngồi xếp bằng, mặt hiện lên nụ cười đại Phật. Hai bên bên cạnh chính là mỗi người cỡ tôn tư thái khác nhau Trông rất sống đồng la hán sống như Có nắm lấy sâu Có phiến cây quạt Có ngửa mặt hướng thiên Có nhắm mắt dưỡng thần Có ngồi xếp bằng Còn có bướng bình con khỉ chơi đùa Bên trong có chừng hơn 300 vị bị khâu tăng ở làm bài Nhớ tới trải qua Trận trận cách mõ gỗ âm thanh kèm theo hương hỏa khí Rất là thần thánh Tống nhân một người mặc cả xa tới Đi tới tượng Phật trước Nhìn phía trên cung phụng trái cây Tùy ý cầm lên một cách liền ăn Vừa ăn bên đi dạo Nhưng giờ phút này đi vào Tất cả mọi người quên thần niệm đến trải qua Không người để ý tới hắn Tống nhân suy nghĩ một chút Đột nhiên tiện tiện cười một tiếng Rồi sau đó gión rén đi tới Ở vào trung gian Đại Phật phía sau bỗng nhiên cả tòa đại phật bốn phía phật quang sáng trói càng là ở kim phật sau ấp xuất hiện thất trọng phật quang đây chính là trước tống nhân ở nói liên tục đại thừa phật kinh lúc thật sự dung hợp từ đại phật tượng. đông đảo tăng lữ cũng theo bản năng mở mắt xa nhất thời kinh hãi chẳng lẽ phật tổ hiển linh bọn họ lập tức ngưng niệm kinh đứng dậy bái kiến thiện âm lượn lờ cái mó gỗ trần trần tượng phật mở miệng chúng ta tu phật lấy lòng dạ từ bi, bỏ mình cứu người, đây là độ nhân, cũng là độ mình, là cùng phải không rộng lớn lại ẩm chứa Phật tính thanh âm tự kim Phật trong miệng mà ra. Đông đảo tăng lữ đồng loạt phong người hành lễ. A Di Đà Phật, làm như thế rất tốt. Hôm nay ta có lời muốn hỏi, nếu như có một tên ác nhân buộc ngươi đi giết một cái người vô tội, nếu như ngươi không giết lời nói. Cái này thổ phỉ sẽ đi giết sạch một cái thôn nhân Ngươi sẽ làm gì mà không phá giới đây là một cái nan giải vấn đề Nhất là đối với người tu Phật mà nói Trong nháy mắt Toàn bộ tăng lữ tất cả đều cao mày Này nên trả lời thế nào ta nếu sát Mình trở thành áp nhân Hay lại là một cái người vô tội Nếu không tuân theo Hắn liền muốn chu diệt càng nhiều người vô tội Nhiều như vậy chết người Lại nhân chính mình không có tuân theo áp nhân điều kiện mà chết Cùng mình dính nhân quả Về phần sát áp nhân Hắn không có đồng thủ Trước mắt chỉ là ngoài miệng nói Vạn vật ngang hàng Ta không nên đồng thủ Nhưng chẳng lẽ đời hắn đã giết nhóm người sau Chính mình đồng thủ nữa à Chính mình rõ ràng có cơ hội cứu người khác Ngăn trở chàng này sát lục Trong lúc nhất thời đại điện một mảnh an tính Có một tăng lứ đi ra, A-di-đà Phật, mời ta Phật dạy bảo. Tống nhân ở sau lưng cười hắc hắc. Cảm thấy rất thú vị. Sau đó nói. Phương pháp rất đơn giản. giết này cái áp nhân. Nhất thời. Đông đảo tăng lứ đồng loạt lắc đầu. Không thể không thể. Này khởi là không phải cũng tạo cho sát nhiệt, Cũng là phá giới. Với ngày mới vừa rồi hỏi vấn đề tự mâu thuẫn rồi. Đúng nha, ngại vấn đề là làm gì mà không phá giới Tăng lứa nhị luận âm ỉ Cái vấn đề này ta tạm thời không trả lời Ta muốn hỏi Nếu như áp nhân sành trước ngươi một bước Giết toàn thôn nhân Sau đó trở về trước mặt ngươi Vết máu đầy người Khóc ròng ròng thỉnh cầu sám hối Thừa nhận mình làm sai Ngươi lại nên làm như thế nào dù sao buông xuống đổ đao Lập địa thành Phật là chúng ta từng nói Cũng là chúng ta tu Phật căn cơ Vì người tốt lành gì cả đời ăn chay đọc Phật kinh trải qua mươi 81 nạn cũng chưa chắc có thể thành Phật Mà người xấu chỉ cần buông xuống đồ đao là có thể lập địa thành Phật Cái gì lại là người tốt cái gì lại là người xấu nhất niệm thành Phật Nhất niệm thành ma Bọn ngươi Nên làm thế nào lựa chọn bọn ngươi Nên làm thế nào trả lời đây chính là chúng sinh ngang hàng đây chính là công bình công chính theo Tống Nhân cuối cùng nghĩa chính ngôn từ sau khi nói xong. Toàn bộ đại điện tất cả đều tính lặng. Tống Nhân ở tượng Phật sau thuận miệng nhổ ra hột đào. Còn muốn có linh cảm vui đùa một chút lúc. Sau một khắc, ở ba trăm tăng lữ trung, có một cái nhất thời trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái phản chữ Phật ấm. Lại là không phải kim sắc mà là do kim sắc dần dần biến thành đen ở hắc hóa trạng thái hắn không nghĩ ra trong đôi mắt là chấp niệm là cuồng là vọng là mê muội hắn đây nương chuyện nhập ma a lần này đùa lớn rồi rất nhanh lại có cái thứ hai tăng lứ tựa hồ bị bị nhiễm cũng là xuất hiện sau đó là cái thứ ba cái thứ bốn từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao hai mươi sáu chương năm trăm hai mươi bộ tát nửa đêm thật tới tống nhân trong lòng là thật thấp thỏm hắn chỉ là đơn thuần muốn chơi một chút chính mình là không phải thánh nhân tuy nói nhân ra chân thành đối đãi nhưng đem mình cưỡng ép trói tới vẫn là để cho hắn có chút không thoải mái nhưng không nghĩ tới đám này hòa thượng như vậy không lịch sự suy nghĩ nhanh và gọn cho nhập ma mắt thấy Trong nháy mắt Liền đem gần trăm người hoàn toàn cho hắc hóa trạng thái Tống nhân vừa muốn nhảy ra Đột nhiên Một cái to lớn kim sắc vạn từ ấm xuất hiện ở đại hùng bảo điện bầu trời Quan tự tại Bồ Tát Hành thâm bàn nhựa ba la mật đa lúc Chiếu thấy ngũ lẩn dai không Đồ hết thầy phổ ác Xá lời tử Rộng lớn tính tâm chú giống như mấy chục ngàn Phật đà ở niệm chú một đạo đạo phật quang không ngừng đi sâu vào trung tăng trong ý nghĩ khí lưu màu đen dưới tờn mini phật đà giống như dần dần biến mất mê mang cùng nghi hoạt đến mức tận cùng thần sắc từ từ thanh minh tượng phật sau tống nhân thấy vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm liền vội vàng nhân cơ hội đi mất càng thêm xa xa một tòa cổ lão trong phật tự một cái to lớn thiền từ bên dưới đạo minh một tay phật châu Một tay Phật ấm Trong miệng nhớ tới nguyền rùa Cuối cùng mở mắt ra Khẽ thở dài một hơi Nhưng rất nhanh vừa cười Nhất niệm thành Phật Nhất niệm thành ma Khổ tu trăm năm buông xuống đồ đao ngược lại Thật là khá có tuổi căn Ra người thường ý tưởng Người khác ngửa mặt trông lên người phổng lồ Người nhưng là đứng ở người phổng lộ Trên bả vai ngửa mặt trông lên cao hơn tinh không Người bình thường mà nói Chỉ thấy bề mặt hiện tượng. Áp nhân thành Phật dễ dàng. Người tốt thành Phật khó khăn một cách cả đời cùng người vi thiện nhân. Cùng một cái giết người thành ma hậu. Tỉnh ngộ. Buông xuống đồ đao tẩy tâm cách diện nhân. Thực ra càng nhiều là ai đúng sinh mệnh cùng buông xuống hiểu càng sâu sắc buông xuống không dễ. Muốn bắt lên sau mới có thể hiểu được. Chưa từng cầm lên tự nhiên buông xuống cũng dễ dàng. Thế giới này có áp làm người thật sự chán rét, mới có thiện làm người việc yêu thích. Cái gì là người tốt cái gì lại là người xấu người tốt. Ngươi phải làm được hoàn mỹ vô khuyết. Mọi người sẽ đem tất cả đạo đức gông xiềng đeo ở trên thân thể của ngươi. Ngày nào phản nhất nếu như ngươi có mảy may không có làm đúng hạn. Ngươi toàn bộ tu hành cũng sẽ công dã tràng. Thậm chí bị đương thành yêu mà. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Người xấu Vô luận trước tội nghiệt biết bao sâu nặng Nếu như có một ngày chuẩn bị cải tà quy chính Địa vị cũng sẽ bị mọi người bưng cao vô cùng Đây chính là phàm nhân định nghĩa Người tốt, người xấu Một là học bổ túc Một cách khác là đốn ngộ Tu Phật con đường giống như qua sông như thế Ngoại trừ một phần tu Phật chấp niệm cùng quyết tâm còn cần thuyền Vật liệu ngoại hạng ở điều kiện Khác biệt cũng có mới có thể đến đạp đến bị ngạn Nhưng là rất nhiều người đến bị ngạn sau Cũng không lên bờ Tại sao vậy chứ bởi vì không bỏ được hắn thuyền Không nỡ bỏ vật khác chi phí Vậy ngươi nói hắn suốt cuộc đã đến hà không qua đây qua Có thể lại không quá Nói đúng hơn quả thật không quá Cả đời làm người tốt khó khăn Mau chóng tỉnh ngộ càng khó hơn A-di-đà-phật thiện tai thiện tai Tống Nhân cũng không tâm tình đi lang thang rồi. Lúc này mới ngày qua Phật tử ngày đầu tiên. Thiếu chút nữa thì cho thọt một cái đại cái giỏ. Bất quá từ nơi này nhiều chút hòa thượng trên người cũng có thể thấy được. Người chúng ta đối với Phật Kinh hiểu cùng cảm ngộ quá cản. Là chân chính tiểu thừa Phật Kinh. Còn kém rất rất xa chính mình kiếp trước những Phật Kinh đó. Bọn họ chính là Đại Thừa Phật Kinh. Tống Nhân nằm ở trên giường bắt đầu lên mạng, xem có liên quan kim cương giới cùng với thiên Phật tự hết thảy. Mà giới này tác ra cũng là nhiều vô cùng, văn học khối này phồn thịnh lợi hại. Đến cuối cùng trong lúc sảnh dối hắn tiếp tục đăng chương mới chính mình thứ tám quyển sách cầu ma. Ở thần thánh Phật trong chùa viết cầu ma đột nhiên cảm thấy thật có thú. Tống Nhân quên thần thư viết. Bất chi bất giác. Đã đến Nguyệt Minh Tinh khi thời gian. Đem viết xong chương 50. Nội dung đổi mới đi lên sau. Tống Nhân vặn vẹo một cái chua cổ ma Đưa tay ra mời vương người. Đông đông đông. Bên ngoài vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tống Nhân trực tiếp hướng trên giường một hội nằm, nhìn đỉnh đầu màn tre. Cách này thì thiên Phật tử là thực sự đem mình làm gấu mèo nuôi rồi. Điểm tâm cơm trưa cơm tối còn có bữa ăn vui, một ngày bốn bữa ăn à. Nhưng cân nhắc đến hai cái mùa ác hòa thượng không dễ dàng. Tống Nhân hữu khí vô lực nói. Đi vào. Có két một tiếng căn phòng cửa bị mở ra. Ngay sau đó, đó là có vật gì bỏ lên bàn. Tống Nhân nhắm hai mắt. Cũng hơi mệt chút. Về phần bữa ăn khui sẽ không ăn. Dễ dàng béo lên. Chờ ngày mai để cho bọn họ tới thu thập đi. Hơn nữa từ buổi sáng bị bắt cóc tới với đạo minh nói lý lẽ, với Phật Tổ giảng kinh, buổi chiều đi ra ngoài gây sự, trở lại lại vừa là viết cầu ma chương hồi, hiểu kim cương giới công việc, chân chính thể xác và tinh thần mệt mỏi. Các ngươi đi ra ngoài đi, ngày mai trở lại cũng được, Tống Nhân nói. Có thể là mới vừa nói xong, cũng cảm giác có người cào chính mình quần, ngay sau đó, đó là bắp đùi chợt lạnh. Tống Nhân chợt mở mắt ra, Liền thấy trên đầu giường có một cái bồ tát mặt đầy ôn hòa. Tống nhân không nói hai câu trực tiếp kinh sợ liền từ trên giường nhảy lên. Lão đảo. Thiếu chút nữa lên bàn. Đem trên bàn bằng gỗ chậu nước đụng xung đồng không ngừng. Trôi nổi bên trên các loại thần bí đồ vật. Giờ phút này vị bồ tát mặt gần như trong suốt màu xám áo lùa. Trong lúc mơ hồ. Loáng thoáng có thể thấy. Rút ra Trác đứng thẳng. Nàng sắc mặt trắng nõn, mày như tiểu nguyệt, mắt tựa như song tinh, đôi môi nhất điểm hồng. Tỉ mỉ ô hắc tóc dài. Khoác với trên hai vai. Quai hàm bên hai lọn tóc theo gió êm ái quất vào mặt. Tăng thêm mấy phần mê người phong tình. Thiên Phật tử Bồ Tát. Dĩ nhiên không phải chân chính Bồ Tát, mà là một loại cảnh giới đạt tới tu hành giả. Tống nhân sĩ nhiên biết thiên Phật tự tổng tổng có Bồ Tát 1.887 tôn chân Phật 72 tôn. Có thể mấu chốt là, này mỗi một vị Bồ Tát đều là bán tổ cảnh chân Phật chính là tổ cảnh A. Một cách bán tổ cảnh nữ Bồ Tát, ngươi thâm càng nửa đêm tới phòng ta làm chi còn lưu manh cào ta quần. Quá nguy hiểm, nam hải tử bên ngoài thật phải bảo vệ hảo chính mình ngươi ngươi là ai giờ phút này tống nhân nuốt nước miếng một cái bận rộn hỏi vị này nữ bồ tát ngón cái cùng ngón trỏ tướng nơ y e bê gật đầu hành lễ a di đà phật bần tăng huyền tâm phụng ta phật pháp chỉ chuyên tới để cùng cư sĩ đàm kinh luận đạo Đàm kinh luận đảo vẫy ngươi cào ta quần làm gì thẳng thắn đối đãi hay lại là quan âm Julian tống nhân lần này là thực sự có chút sợ. Không theo lẽ thường xuất bài A ta chỉ là nói một chút. Vị này danh huyền tâm Bồ Tát mặt mũi bình tĩnh. Vào hồng trần. Mới có thể đi ra hồng trần. Hiểu vạn vật chân đế. Cá nước thân mật cùng là. Trong chậu nước đặt vào là tắm đậu. Lá lách. Lấy gạo thủy. Xa phòng cùng chư linh Bần tăng trước giúp cư sĩ thanh tẩy một chút Làm lần thứ nhất Bần tăng đã ở buổi trưa thanh tẩy qua Hơn nữa chưa từng vào cơm nước Niệm kinh đến mới vừa rồi huyền tâm Bồ Tát nói xong liền muốn tiến lên Tống nhân không nói hai câu mở cửa phòng liền muốn chạy Quá đáng sợ không thuộc mình tai Một mình ngươi bán tổ cảnh, một cái mụ mộ già, thật đúng là muốn châu già gặm cỏ non a Ta nhưng là đáp ớt tô ớt phi, vì nàng thủ thân như ngọc. Ông Tống Nhân tay chạm được cửa phòng. Từng đạo kim sắc Phật ấm không ngừng lưu chuyển. Nhưng là xuống phong ấm. Thế nào cũng không mở ra. Tống Nhân xoay đầu lại, liền thấy huyền tâm từng bước nhẹ đến, nụ cười trên mặt yên lặng tường hòa. Chờ một chút, ngươi chờ một chút. Ta còn chưa chuẩn bị xong Tống Nhân trực tiếp hết dầm lên. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 26 chương 521 hồng phấn khô lâu huyền tâm Bồ Tát. Pháp danh một cái huyền tự. Tống Nhân nhớ ở thiên sứ chân giới ngoại kim cương giới cái kia miệng đầy nói chây lão hòa thượng kêu huyền dấu. Nhìn dáng dấp, bọn họ cùng thuộc về đồng lứa phần nhân. Và lại có thể tu luyện tới bán tổ cảnh nhân. Hơn nữa bước lên kim cương giới 1.887 tôn Bồ Tát chung Đã có thể chứng minh ngươi tuổi nghề bao lớn. Mặc dù còn giữ lần đầu tiên. Nhưng ta tống nhân cũng không phải là người nào cũng muốn bên trên. Khụ, không đúng thế nào cảm giác có chút chây bai chính mình ý vị. Theo tống nhân là thực sự có chút sợ hãi. Cuồng loạn một tiếng thét chói tai sau. Đúng như dự đoán. huyền tâm dừng bước. Hơi nghi hoạt một chút Nghe sư huyên nói Cá nước thân mật Cộng phó vu sơn là một kiện rất tuyệt vời chuyện Nhất là nam nhân thích nhất Nếu không Ngươi cũng sẽ không đợi ở thiên sứ chân giới mà không ra Tại sao ngươi như vậy sợ hãi nghe nhân ra nói như vậy Tống nhân càng cảm giác kinh khủng lợi hại Chính là người loại này không dành thế sự Bồ Tát tối để cho nhân tâm lý rụt rè thật sâu tội ác cảm a có hay không. Ta là không phải rất thích Phật nhưng là kính ngưỡng bọn họ tối thiểu kiếp trước là. Lúc trước chỉ cần là sự kiện trọng đại. Tỉ như thi. Khảo hạch vân vân. Ngoại trừ bái ngoại. Còn lại bái chính là Phật A Đương nhiên thời điểm đánh nhau trước hướng quan nhị ra thăm hỏi sức khỏe hai tiếng lại nói tóm lại bây giờ ngươi vô luận trang phục hay lại là kia yên lặng dáng vẻ ta cũng không xuống tay được mở không nổi miệng quan trọng hơn là không kia mật a cái kia huyền tâm tiền bối đúng không ngươi chờ một chút để cho ta chậm rãi tống nhân nuốt nước miếng nói huyền tâm lần nữa hành lễ a di đà phật tuyệt đối không thể xưng hô tiền bối Bần tăng là so với ngày thời gian tu hành trưởng Tuổi cũng lớn nhiều chút. Nhưng là. Ngày quý vi Phật tổ phong thứ 73 tôn chân Phật. Cấp bậc cao hơn ta. Ngày có thể xưng hô ta một tiếng huyền tâm chính là. Huyền tâm nói. Tống nhân gật đầu liên tục. Được. Huyền tâm. Ngươi có thể hay không trước mặt quần áo vào. Này lão để cho ta có một loại khinh nhờn thần linh cảm giác. Huyện tâm cười. Chính là bộ quần áo này sao sư huyên nói. Cái này thì giống như một mực có thể chỉ mệnh thuốc dẫn. Không tốt sao húng chi. Chỉ là một bộ túi da mà thôi. Không có gì to tát. Tống nhân nghe ra mặt chỉ rút ra rút ra. Nhanh đi tìm ngươi người sư huyên kia đi. So với hắn ngươi càng biết hồng trần. Hơn nữa từ một cách còn không có trải qua cá nước thân mật nữ tử trong miệng nói ra lời như vậy càng không được tự nhiên cùng khiến cho người tây cả ra đầu còn chính là một bộ túi da nói thật là nhẹ nhàng a tống nhân nói tuy là hồng phấn khô lâu nhưng cũng là độc lập thân thể nhân ngươi mà tồn tại ngươi nói thế nào như vậy tùy ý a huyền tâm sườn sốt một chút hồng phấn khô lâu kia là vật gì tống nhân nhìn huyền tâm nghi ngờ dáng vẻ nói thẳng Hồng phấn khô lâu ngươi cũng không biết Đây là Phật gia thuật ngữ A Huyền tâm lắc đầu một cái Rất nhanh ánh mắt sáng lên Đạo minh chủ trì từng nói Ngươi bái kiến Đại thừa Phật Kinh Chẳng lẽ đây là Đại thừa Phật Kinh chung lời nói Mời cư sĩ giải thích Huyền tâm nói xong Lập tức ngồi xếp bằng Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo hỏi dáng vẻ Tống nhân chợt nhớ tới Hồng phấn khô lâu một từ là tới từ kim cương kinh trung lời nói được ta là nhớ lại một chút xíu nhưng là ta nói xong ngươi thì phải rời đi cũng coi như đạt thành ngươi đàm kinh luận đạo kết quả như vậy được chưa tống nhân nói huyền tâm lập tức gật đầu một cái có thể nghe thấy đại thừa phật kinh huyền tâm cảm giác hoan hỉ nhưng như có được sẽ làm trở về tìm hiểu kỹ càng Tống nhân lúc này mới yên lòng. Cũng chỉ đành ngồi xuống. Cái gọi là hồng phấn khô lâu. Là vô ngã tướng. Không người tướng. Vô chúng sinh tướng. Vô thọ giả tướng. Hồng phấn khô lâu. Bạch cốt ra thiệp. Thực ra với như lời ngươi nói tối ra là một cái ý tứ. Huyền tâm nghe. trao mày đến đôi mi thanh tú. Nhẹ giọng nói. Vô ngã tướng. Không người tướng. Vô chúng sinh tướng. Vô thọ giả tướng. Đối rồi. Chính là ý tứ như vậy. Hồng phấn có thể hóa thành khô lâu. Bạch cốt cũng có thể sinh ra da thịt. Hết thảy sự vật đều là bên ngoài vì không. Biểu tượng vì không. Bên trong đang làm gốc. Thực chất làm gốc. Nếu như không nên nói thẳng thắn hơn. Chính là xem người nhìn sự vật gặp phải mê mang mê mỗi lúc. Đi xem bản chất nhìn nội dung từ mà không bị mặt ngoài cùng hiện tượng làm cho mê hoặc khốn nhiễu huyền tâm nghe được tống nhân như vậy giải thích nhất thời con mắt tỏa sáng trực tiếp hành lễ đa tạ chân phật giải thích mới vừa rồi còn gọi mình là cư sĩ bây giờ trực tiếp chân phật rồi tống nhân vừa muốn há mồm huyền tâm lại lần nữa hỏi dám hỏi chân phật cái gì gọi là tiểu thừa phật pháp cái gì gọi là đại thừa phật pháp điểm này Tống nhân là biết Có thể giúp ngươi giải thích Bây giờ các ngươi thật sự tu hành mục tiêu Chính là Phật Phân tứ phân luận Ngũ phân luận Sáu chân luận Phát trí năng luận Câu bỏ luận đợi rất nhiều đồ vật Các ngươi tín ngưỡng Phật Muốn trở thành Phật Hóa thành Phật Nhưng cái gì lại vừa là Phật đơn thuần độ nhân lại độ mình ngươi có không có cảm thấy Cách này thì giống một điều đường mòn, cho các ngươi chưa từng có từ trước đến nay. Trên đường nếu như có cần giúp đỡ, phải đi độ hóa, có phải hay không là quá mức nhỏ mọn rồi. Đây chính là ta đối với các ngươi đã biết tiểu thừa Phật Pháp hiểu, nói trực bạch, chính là tiểu gia tử khí. Huyền tâm nhìn về phía tống nhân tựa hồ có hơi nhiệt độ nổ. Tống nhân tiếp tục nói, ta lại nói đơn giản một chút tiểu thừa Phật pháp, các ngươi mục tiêu là chỉ có một Phật, mà đại thừa Phật pháp đó là chư Phật. Chư Phật huyền tâm như cũ không hiểu. Chư Phật cổ lão trong đại điện đạo minh lẩm bẩm. Một cây dưới cây Bồ đề, một hòa thượng lông mày trắng đầu sinh rất nhiều thần hoàn khẽ cau mày. Tống Nhân nói, chính là chư Phật. Nó bao hàm nhiều loại Phật, mà các ngươi tín ngưỡng cùng truy cầu Phật Chỉ là này chư Phật chung một cái. Chính là một góc băng sơn ý tứ. Tiểu thừa Phật Pháp chung quy nhiên về là Pháp có ta vô. Gần chỉ hủy bỏ nhân ta quả thực tính. Mà không hủy bỏ Pháp ta quả thực tính. Giống như ngươi mới vừa rồi hời hợt đem thân thể của mình chỉ coi làm một cái tối xa mà thôi. Mà Đại Thừa Phật giáo là không chỉ có chủ trương nhân vô ngã. Hơn nữa cho là Pháp vô ngã. Gần đồng thời hủy bỏ pháp ta quả thực tính Nhưng từ một góc khác độ mà nói Đại thừa hay lại là tiểu thừa Quyết định bởi với tu Phật người tâm lượng Đại tâm là đại thừa Cẩn thận là tiểu thừa Sau này lấy đại thừa Phật kinh Từ những cách này kêu bàn nhược kinh Hoa nghiêm kinh Kim cương kinh Viên giác kinh vân vân liền hiểu Đừng nhìn ta như vậy Cách này thì với như thế Là có Quyển sách kia dày như vậy Ta cũng chỉ là vội vã liếc mắt một cái Có thể nhớ những thứ này cũng đã rất tốt Tống nhân liền vội vàng dừng lại huyền tâm câu hỏi Được rồi Những thứ này đủ ngươi tiêu hóa Mau đi ra Không cho phép trở lại a Con người của ta nhát gan Không tránh khỏi ngươi như vậy hù dọa Dưới cây bồ đề Bạch mi lão hòa thượng khóe miệng lộ ra nụ cười Bản nhật kinh hoa nghiêm kinh kim cương kinh xem ra Là thực sự tồn tại a Tàng long chân giới Có ý tứ Bên này Tống nhân rốt cuộc đưa đi chân tuổi Trong lòng sợ Thiếu chút nữa thì mất đi tự mình Với nhân ra gì đó Rất xin lỗi ta ấu phi rồi Chỉ là ngày thứ hai vừa mới lên Ngoại trừ hai cái tâm điếc hòa thượng tới đưa điểm tâm ngoại Tống Nhân cũng là gặp được Đạo Minh từng nói. Sẽ phái một cái có tuổi căn tăng lứa ở bên cạnh mình phục vụ. Cũng vì lắng nghe đại từng Phật kinh người. Đây là một cái rất là tuấn tú hòa thượng. Ngũ quan ngay ngắn. Mi thanh mục tú. Da thịt nhắn nhủi như tuyết trắng. Cộng thêm một thân giản gì cả xa. Có một loại khó mà diễn tả bằng lời ý nhị. ăn phải nói là linh hoạt kỳ ảo cảm. Hắn tống nhân dĩ nhiên bái kiến tiểu tăng chân tuổi bái kiến chân phật từng tại số năm mươi tám có duyên gặp qua một lần chân tuổi tiểu hòa thượng hướng tống nhân thi lễ